Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương Truyền Thuyết. Quân đội bên này, tất cả cường giả có tư cách đi tới nơi này đều là một phương thống soái. Lúc này bọn hắn nhìn các vị cường giả Sử Lai Khắc Học Viện, ánh mắt đều xuất hiện một ít biến hóa. Ba trận chín đối với chín, Sử Lai Khắc Học Viện ra sân vượt qua một nửa nhân thủ. Đây quả thực là tình huống bất khả tư nghị. Tại thời khắc mấu chốt này, tinh thần không biết so với của sử lai khắc học viện được đầy đủ bày ra. So với sánh phía dưới, truyền linh tháp bên kia, tại bắt đầu chọn người, lại không có nhiều cường giả chủ động đứng ra. Đây là cảnh giới khác biệt giữa tinh thần cả hai. Truyền linh tháp bên kia vừa rồi bởi vì cổ Nguyệt Na triển khai siêu cường mà vãn hồi một ít thể diện. Kết quả vẫn là bị sử lai khắc học viện hung hăng mà đạp xuống dưới. Sử lai khắc học viện tại sau khi đã trải qua một trận đại kiếp nạn khó như vậy. Lúc này thể hiện ra loại tinh thần này, cuối cùng không phải truyền linh tháp có khả năng so với được. So với Kim Tiền, có lẽ truyền linh tháp là thứ nhất đại lục. Nhưng so với nội tình, bọn Hán không được. Loại khác biệt này liền ở đây, truyền linh tháp không có loại tinh thần này như Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện dù bị oanh nổ thế nào, chỉ cần có tinh thần hỏa chủng tại đó, lại có thể tái hiện Quang Huy ngày xưa. Bên kia, Phương Diện Chiến Thần Điện cũng đã chọn xong nhân thủ rồi. Chính vị tham chiến là Việt Thiên Đấu La quan nguyệt hung lang đấu la Đồng Tử An, Đệ Nhất Chiến Thần Hạo Nhật đấu la Ngao Duệ, Đệ Nhị Chiến Thần Đế Kiếm đấu la Long Thiên Vũ, Đệ Tam Chiến Thần Ám Hoàng đấu la La Vũ Hàng, Đệ Ngũ Chiến Thần Ma Cầm đấu la Mạc Tử Hồng, Đệ Thất Chiến Thần Hải Đường đấu la Thạch Mộng San, Đệ Bát Chiến Thần Kháng Long đấu la Nam Cung Giật, Đệ Thập Tam Chiến Thần Thần Kiếm đấu la Tô Mộng Quân, từ thực lực đến xem, vốn là Thần Kiếm đấu la Tô Mộng Quân là không có tư cách tham chiến. Nhưng nàng cùng đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ có võ hồn dung hợp kỹ, trên chiến trường có thể đưa đến tác dụng rất lớn, cho nên mới có thể cùng những chiến thần khác cùng lên trận. Đến tận đây, con người bên này, ba đội tham chiến tổng cộng 27 vị cường giả đã toàn bộ tuyển ra. Mà đại biểu cho Đường môn, hai đại cực hạn đấu La Đa tỉnh đấu La Tang Hâm cùng Vô Tình đấu La Tào Đức trí sẽ không tham dự một trận chiến này. Mặc dù như thế, thành viên ba đoàn người này đã an bài tốt. Đây vẫn là làm cho người ta một loại cảm giác binh hùng tướng mạnh, tin tưởng mười phần mà các cường giả còn thừa không tham gia trận chiến đấu này, tự nhiên còn phải cố thủ trận địa. Tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Dư Quan Chí đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, Quan Nguyệt, tay phải nện đánh vào phía trên ngực trái chính mình. Liên Bang Tồn vong, con người Tồn vong phải dựa vào các ngươi rồi. Ta sẽ tại bộ tổng chỉ huy tác chiến bên kia mật thiết để ý tới tình thế trên chiến trường. Một khi tình thế có biến, các ngươi lập tức triệt thoái phía sau kéo ra khoảng cách. Hỏa lực sẽ tại trước tiên trợ giúp các ngươi. Đường Vũ Lân nói. Tổng chỉ huy yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, đường Vũ Lân có tin tưởng tương đối lớn. Hắn hiện tại duy nhất không rõ ràng chính là át chủ bài của ma hoàng đến tột cùng là cái gì. Nhưng song phương một khi triển khai va chạm, lá bài tẩy của đối phương là cái gì đã không trọng yếu. Trọng yếu là tùy cơ ứng biến, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Phương xa, thâm uyên thông đạo lúc này đã bình tĩnh lại. Tựa hồ lúc trước bị các tầng bị hủy cũng không thể chính thức giao động toàn bộ Thâm Uyên vị diện. Bên trong Thâm Uyên Thông đạo không biết còn có bao nhiêu Thâm Uyên sinh vật cường đại, nhưng ít ra từ tình huống trước mắt đến xem, tuyệt đại đa so với Thâm Uyên sinh vật đều bị áp chế tại phụ cận Thâm Uyên Thông đạo, không có dấu hiệu muốn xông lại, cái này tổng so với lúc trước đều tốt hơn nhiều. Ba đại hải quân liên bang bên kia cũng ổn định lại. Trần Trạch Vũ tại sau khi bị thống cực lớn, như trước thực hiện lấy chức trách tổng chỉ huy hạm đội, đem họng pháo nhắm ngay Thâm Uyên Thông đạo, Tuy thời chuẩn bị phát động công kích, cũng đi qua ra đa cùng vệ tinh giám sát và điều khiển, để ý tới thế cục biến hóa bên này. Trên không chung, hồn đạo chiến đấu cơ cũng không có ý tứ muốn lui lại, như trước hộ vệ lấy 12 cái máy bay sóng âm, lượn vòng trên không chung. Mà sau khi đoạt lại đạo phòng tuyến thứ 3, cũng đang khùa trường gõ chống mà chữa trị. Nhân viên hậu cần tiếp viện đang tại dùng tốc độ nhanh nhất đem các loại trang bị, hồn đạo vũ khí đưa đến tiền tuyến. Các đại quân đoàn cơ giáp cơ hồ là toàn bộ xuất động, rậm rạp chẳng chịt mà giải tại bên trên đạo phòng tuyến thứ ba. Đã có hỏa hoãn, hiện tại tất cả phòng tuyến xem như triệt để vững chắc hơn. Từ tình huống trước mắt đến xem, chỉnh thể thế cục đang có xu thế tốt. Dư quan trí sở dĩ đồng ý tiến hành trận đại chiến này, cũng là từ thế cục chỉnh thể để suy tính. Tiến hành ba trận so đấu, song phương nhất định sẽ có thương vong. Ai thắng ai thua rất khó nói. Nhưng nếu muốn toàn thân trở ra, hầu như là không thể nào tại dưới tình huống lẫn nhau có thương vong, song phương so đấu đúng là tiêu hao năng lượng. Sau khi so đấu giữa cường giả, cho dù cuối cùng chiến đấu còn phải tiếp tục, cũng có thể cho hắn đầy đủ thời gian đến bố trí tất cả vũ khí sóng âm, vũ khí trọng ly tử xạ tuyến đã trên chiến trường đầy đủ chứng minh lực sát thương cường đại. căn cứ kinh nghiệm trước đó, hiện tại bố trí vũ khí tại đạo phòng tuyến thứ ba chính là dùng hai loại vũ khí này làm chủ. thân là tổng chỉ huy tam quân, chuyện dư quan trí muốn suy tính tự nhiên rất nhiều. Tại sau khi làm ra quyết đoán, hắn cũng bắt đầu lợi dụng thời gian còn lại tăng tốc bố trí phòng tuyến. Vì phe mình tranh thủ càng nhiều cơ hội hơn nữa. Một giờ thoáng qua tức thì, lúc một đạo hào quang màu tử kim từ trong thâm uyên thông đạo bay lên, từ từ bay vào không trung. Thời điểm này, đại quân con người bên này không khỏi khẩn trương lên. Đến rồi. Tại sao lưng mà hoàng, quỷ đế, minh đế hai đại cường già đều ở đây. Đằng sau đi theo thì là tứ đại hắc ám thiên vương trong còn dư lại hắc ám huyết ma cùng hắc ám linh đang. Nhìn ra được, trên người hắc ám huyết ma cùng hắc ám linh đang đều có một ít tổn thương. Tại sau lưng 5 người bọn hắn, mới là cường giả thâm uyên. Tại đây bên trong chút ít cường giả thâm uyên, có một ít là đại quân con người lúc trước chưa thấy qua, bọn hắn hình thái khác nhau. Nhưng không khỏi tản ra khí tức cường đại. Lúc này, đại biểu con người tham chiến là 27 người tại dưới sự dẫn dắt của thiên cổ địa đình, cổ nguyệt na, quan nguyệt, từ cây non sinh mệnh bên này phóng người lên. nghênh đón tiếp lấy hướng ma hoàng cùng đám cường giả thâm uyên Đại chiến hết sức căng thẳng. Với tư cách là người lãnh đạo lần xuất chiến này, đường Vũ Lân thuận lý thành trương trở thành đại biểu cho đại quân con người bên này. Hắn chậm rãi từ từ bay ra, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Ma Hoàng. Không biết Ma Hoàng đã chuẩn bị xong chưa? Ma Hoàng cười lạnh một tiếng. Là các ngươi có chuẩn bị xong hay không mới đúng? Phái gia nhân mã đội thứ nhất các ngươi đi. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói. Hẳn là chúng ta đồng thời phái gia nhân mã mới công bằng. Ma Hoàng khinh thường mà hừ một tiếng, nói. Tính là chúng ta trước tiên phái ra, lại có ngại gì đâu. Nói xong, nàng vung tay lên, chính đạo thân ảnh liền từ phía sau nàng bay ra. Quả nhiên, ma hoàng sẽ không ra sân ở trận đầu. Trong một đội địch nhân này, cũng không có cường giả thánh linh giáo, toàn bộ là cường giả thâm uyên. Phi hành tại phía đầu tiên, là một gã cường giả thâm uyên ngoại hình hoàn toàn giống con người. Nếu như không phải chung quanh thân thể hắn có khí tức thâm uyên sinh vật. Thậm chí rất dễ dàng đem hắn trở thành người thánh linh giáo. Người này nhìn qua hơn 40 tuổi, mũi thẳng mồm vuông, lộ ra rất trầm ổn. Duy nhất khác cùng con người đúng là đôi mắt hắn, nhìn qua người phần quỷ dị. Đó cũng không phải hai khối con mắt, mà là hai cái cùng loại với đầu lâu. Ở đây mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này con mắt quỷ dị này. Khí tức trên thân hắn cũng không có gì đặc biệt, tất cả đều lộ ra nhạt nhẽo không có gì lạ. Nhưng càng là như thế, càng làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Ở bên cạnh hắn vài tên cường giả thâm uyên là con người tương đối quen thuộc, có Hắc Đế Phong đế, còn lại 6 gã cường giả Thâm Uyên, con người là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng từng cái khí tức trên thân đều rất cường đại, hiển nhiên là cường giả sinh hoạt tại trước 30 tầng Thâm Uyên bị diện. Đường Vũ Lân nhìn về phía Quan Nguyệt bên cạnh, Quan Nguyệt hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó dẫn theo cường giả chiến thần điện bay ra, xếp thành một hàng cùng đối diện cửu đại cường giả Thâm Uyên. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên nói: "Chờ một chút." Ma Hoàng nhìn về phía Đường Vũ Lân, trầm giọng nói: "Còn có chuyện gì?" Đường Vũ Lân lãnh đạm nói, nếu như trận chiến đấu này là bọn ta giao đấu với thánh linh giáo, ta không lời nào để nói. Nhưng bây giờ là giao đấu thâm uyên sinh vật, có một việc ta phải nói trước. Cái này nếu là một trận chiến sinh tử. Như vậy, thâm uyên sinh vật bị giết chết năng lượng không thể bỏ trốn. Cho nên, ta yêu cầu các ngươi trước tiên phong bế thâm uyên thông đạo. Bằng không mà nói, chúng ta đã chết chính là chết rồi. Mà thâm uyên sinh vật chết rồi, nhưng có thể trở lại thâm uyên bị diện trùng sinh. Với điểm ấy, đã rất không công bằng. Hai mắt ma hoàng hít lại, nhìn chăm chăm vào đường Vũ Lân. Mà phía sau nàng rất nhiều cường giả thâm uyên không khỏi một hồi sao động. Đối với bọn họ mà nói, sinh mệnh không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn đại biểu cho tất cả tầng thâm uyên bị diện. Một khi chính thức tử vong, liền ý nghĩa chỗ tầng thâm uyên của bọn hắn sẽ triệt để biến mất. Nếu muốn một lần nữa ngưng tụ ra một tầng thâm uyên, cần năng lượng cực kỳ khổng lồ, đồng thời cần cần rất nhiều thời gian. Lúc trước đường Vũ Lân hủy diệt hai tầng thâm uyên, thâm uyên vị diện qua hồi lâu mới chữa trị xong. Mà lần đại chiến này, thâm uyên vị diện có thể nói đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đã trước sau có mấy tầng thâm uyên lãnh chủ bị cổ Nguyệt Na đánh chết. Sau đó năng lượng của bọn hắn bị bạch ngân long thương thôn phệ, không cách nào trở về thâm uyên vị diện trùng sinh. Dẫn đến mấy tầng thâm uyên bạo tạc nổ tung, triệt để biến mất. Cái này vốn là đã không phải là nhất thời nửa khắc là có thể chữa trị. Nếu như dựa theo lời đường Vũ Lân, ba cuộc chiến đấu tiếp theo, bọn hắn phải phong bế thâm Uyên thông đạo, năng lượng không cách nào trở về. Nhất định bị con người giết chết, một khi tổn thất thêm nữa, liền sẽ dao động toàn bộ căn bản thâm Uyên bị diện rồi. Không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục. Cho nên, những thứ thâm Uyên lãnh chủ này lại làm sao có thể nguyện ý đây? Ma Hoàng Trầm giọng nói. Người bản tính ngược lại là rất tốt. Nhưng đây không phải ta có thể quyết định. Ta phải cùng bọn họ thương lượng một phen mới được. Nói xong, nàng vung tay lên, một mảnh màn sáng màu tử kim tự nhiên hình thành, đem cường giả con người bên này ngăn cách bên ngoài. Nàng cùng các lĩnh chủ thâm uyên thương lượng với nhau. Xuyên thấu qua màn sáng, đường Vũ Lân chỉ có thể mơ hồ thấy. Thời điểm vừa mới bắt đầu, những thứ thâm uyên lãnh chủ này thoạt nhìn tâm tình hết sức kích động. Cũng không biết đưa lưng về phía đường Vũ Lân nói mấy thứ gì đó với ma hoàng. Bọn hắn dần dần tỉnh táo lại, hai mặt nhìn nhau. Nguyên một đám biểu lộ đều lộ ra có chút quái dị cái kia tựa hồ là phẫn nộ, không cam lòng, lại tựa hồ là sợ hãi. cũng không lâu lắm, những thứ thâm uyên lãnh chủ này cuối cùng bình tĩnh trở lại. nhìn đường vũ lân bọn hắn bên này, trong ánh mắt lại toát ra hận ý khắc cốt minh tâm. màn sáng màu tử kim biến mất, ma hoàng nhìn về phía đường vũ lân, nói: điều kiện của ngươi, chúng ta đã đáp ứng. chúng ta sẽ tạm thời phong bế thâm uyên thông đạo. tại trước khi ba trận đại chiến chấm dứt, trừ thâm uyên sinh vật đã ở chỗ này ra, sẽ không còn có thâm uyên sinh vật mới xuất hiện. Bọn hắn nếu như chết rồi, cũng không có biện pháp bỏ trốn, trùng sinh. Về phần có thể thôn phệ năng lượng thâm uyên hay không, phải nhìn bản lĩnh của các ngươi rồi. Đường Vũ Lân trong lòng dùng mình. Cái kết quả thương nghị này đương nhiên là hắn hy vọng thấy. Nhưng mà, cái kết quả này tới quá là nhanh. Cái này quan hệ này đến sinh tử vượt qua 15 tên thâm uyên lãnh chủ đang có mặt ở đây. Một khi bọn hắn chết rồi, như vậy, đối với toàn bộ thâm uyên vị diện mà nói, đều là tổn thất cực lớn. Bởi như vậy, ít nhất có thể bảo đảm tương lai mấy nghìn năm thâm uyên vị diện đều không có khả năng lần nữa công kích đấu la đại lục. Nhưng đây là đại sự quan hệ này đến sinh tử tồn vong của thâm uyên vị diện. Ma Hoàng cùng nhiều tên thâm uyên lãnh chủ bất quá chỉ thương nghị vài phút đồng hồ mà đã đáp ứng. Điều này làm cho trong lòng người khác mười phần khó hiểu. Phải biết rằng, Ma Hoàng còn không phải lĩnh tụ thâm uyên sinh vật. Trong này nhất định có nguyên nhân gì? Nếu không Ma Hoàng làm sao có thể đủ sức thuyết phục nhiều cường giả thâm uyên như vậy Chẳng qua là lúc này mũi tên đã trên dây, không bắn ra không được. Cân nhắc nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Trước tiên thắng được chiến đấu trước mắt lại nói tiếp. Một phương ma hoàng phái ra chín tên cường giả thâm uyên chậm rãi phi hành tiến lên. Trong mắt tên thâm uyên cường giả kia lộ ra hào quang lập lòe rất trầm ổn, nhìn qua vững như núi cao. hắc đế, phong đế phân biệt tại hai bên thân thể của hắn. Còn lại sáu gã thâm uyên vương giả tức thì đi theo phía sau bọn họ. Đại quân con người bên này, điện chủ Chiến Thần Điện Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt cầm Việt Thiên Thần Thương trong tay chậm rãi tiến lên. Đồng tử An cùng 7 vị chiến thần theo sát phía sau. Có thể nói, đây là đội hình mạnh nhất trước mắt Chiến Thần Điện có thể phái ra rồi. Quan Nguyệt biểu lộ bình tĩnh, không có bởi vì đây là một trận chiến sinh tử mà xuất hiện tâm tình biến hóa. Những chiến thần khác cũng biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Tựa hồ đối với bọn hắn mà nói, đây chỉ là một trận chiến đấu bình thường. Chỉ có người chính thức quen thuộc Chiến Thần Điện mới biết. Đám chiến thần tại đây là khóa thứ nhất gia nhập chiến thần điện. Bọn họ chính là gắng giữ tỉnh táo, nếu có núi Thái Sơn sụp đổ thần sắc cũng không thay đổi. Đây là tố chất cơ bản của mỗi một vị chiến thần. Càng là tại trước khi sinh tử quyết đấu, càng phải để cho chính mình gắng giữ tỉnh táo. Chỉ có như thế, mới có thể tại là tại thời khắc quan trọng nhất phát huy ra thực lực mạnh nhất. Bởi vậy, chiến thần càng tỉnh táo, liền ý nghĩa lực chiến đấu của hắn càng mạnh, ý nghĩa là hắn ở vào trạng thái tốt nhất. Sau khi song phương ra sân, giống như là thương lượng tốt rồi tựa như chậm rãi hướng không chung bay lên. Trong nháy mắt đã đến nghìn mét trở bên trong không trung. Mà cường giả song phương xem cuộc chiến thức thì chậm rãi lui lại. Ba cuộc chiến đấu này có thể nói là chiến đấu mạnh nhất từ trước tới nay của đấu la đại lục. Trừ đối chiến thần cách ra, để quyết định vận mệnh tương lai đấu la đại lục. Thần sắc đường vũ lân ngưng trọng. Lúc này trong đầu hắn còn đang suy nghĩ lấy lý do lúc trước mà Hoàng đáp ứng được nhanh như vậy. Cuối cùng là bởi vì cái gì Đúng lúc này, một cái bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại đột nhiên chạm vào bàn tay của hắn, nhẹ nhàng mà cầm tay hắn. Đường vũ lân vốn là sừng sốt một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn lại. Thấy chính là cổ Nguyệt Na bình thản ung dung, đang ngẩng đầu nhìn hướng bên trên bầu trời. Cổ Nguyệt Na không có nhìn hắn, nhưng cái tay có chút phiếm hồng, vẫn là biểu lộ e lệ. Nàng vẫn là lần đầu tiên ngay tại trước nhiều người như vậy, mặt biểu lộ ra quan hệ cùng hắn không giống bình thường. Mặc dù giờ khắc này, lực chú ý mọi người đều tập trung ở bên trên bầu trời. Cũng không có người chú ý tới bọn hắn bên này. Nhưng đây đã là tình cảnh vô cùng hiếm thấy rồi. Từng đợt ấm áp vọt lên trong lòng đường Vũ Lân. Vì nàng, vì đồng bạn, vì toàn bộ đấu la đại lục, vì sống sót. Vì tương lai không lâu sẽ tới sinh sống hạnh phúc. Vì tìm kiếm cha mẹ chính mình, thăm dò vũ trụ huyền bí. Một trận chiến này, nhất định thắng. Vô luận ma hoàng có bao nhiêu âm mưu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nàng có thể lật lên bọt nước như thế nào đây? Chỉ cần có cổ Nguyệt Na tại bên cạnh mình, vô luận có cái khó khăn gì, đều phải dũng cảm tiến tới. Hắn vô thức mà nắm chặt tay của nàng. Trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Mà nàng ở bên cạnh hắn, đồng dạng lộ ra dáng tươi cười. Trên mặt nàng đã không biết có bao lâu thời gian không có xuất hiện qua cười như vậy rồi. Mà tại thời khắc này, tại thời điểm cùng chung đối mặt với cường địch, nàng cuối cùng nở nụ cười. Cuối cùng lại có thể danh chính ngôn thuận mà kề vai chiến đấu cùng hắn rồi. Giờ khắc này, nàng đã đợi thật lâu rồi. Bên trong không trung, song phương 18 tên cường giả chậm rãi tách ra. Đội viên bổn đội giữa cũng bảo trì khoảng cách nhất định. Bọn hắn đến cấp độ này rồi, sức chiến đấu mỗi người đều rất mạnh. Tại ở bên trong quá trình chiến đấu, chắc chắn sẽ xuất hiện tình huống ảnh hưởng lẫn nhau ở trình độ nhất định. Trận chiến đấu này không có trọng tài, tiêu chuẩn thắng bại chính là sinh tử. Việc thiên đấu la quan nguyệt chậm rãi nâng lên việc thiên thần thương chính mình, chỉ hướng đối diện cùng chính diện với hắn bên kia, tên cường giả Thâm Uyên kia hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra hào quang. Đó là một loại hào quang màu vàng rất quỷ dị, làm cho người ta một loại cảm giác hoảng hốt. Tiếp theo trong nháy mắt, tên cường giả Thâm Uyên kia mãnh liệt vung tay lên. Cường giả Thâm Uyên bên cạnh hắn cơ hồ là cùng một thời gian bay nhào ra ngoài. Bên trong một đôi mắt kép của Phong Đế lóe ra hào quang, từng đạo hào quang âm trầm phô thiên cái địa hướng về các vị cường giả chiến thần điện bên này. Những thứ hào quang âm trầm này là màu lam Mỗi một đạo nhìn qua đều rất nhỏ, tựa như mưa phùn. Lúc bọn hắn bay vụt mà đến, không có phát ra nửa điểm âm thanh. Nếu như không phải đặc biệt chú ý, thậm chí sẽ không phát hiện bọn hắn. Lúc này, chiến thần điện bên này, hồn sư chủ khống ma cầm đấu La mặc Tử Hồng đã khoanh chân treo ở bên trong không trung. Ở vào vị trí hơi ở phía sau, đem ma cầm ngang đặt trên đầu gối, hai tay vuốt động dây đàn. Lanh canh tùng tùng, âm thanh dễ nghe mang theo khí tức cường đại chớp mắt bắn ra. Tiếng đàn chậm chạp mà kéo dài, khiến nhiệt huyết người phe mình sôi trào. Đồng thời cho đối phương cảm giác áp bách mãnh liệt. Mà nương theo lấy tiếng đàn xuất hiện. Sóng âm vô hình lướt qua bên cạnh đồng bạn hắn. Trực tiếp ngay hướng hào quang màu lam vô thiên cái địa đang đến. Oanh, oanh, oanh. Vô so với hào quang màu lam nổ tung, liên tiếp kịch liệt nổ tung vang lên trên không chung. Thậm chí so với hồn đạo đạn pháo lúc trước oanh tạc còn muốn khủng bố hơn. Không trung xuất hiện năng lượng chấn động kịch liệt. Đừng nhìn từng đạo hào quang màu lam chỉ mảnh như vậy, nhưng lực bạo tạc của bọn hắn còn hơn nhiều Thâm Uyên Tạc Đạn Phong. Lúc trước tại thời điểm tác chiến cùng đại quân con người, tuy nhiên Phong Đế chưa sử dụng qua thủ đoạn chiến đấu như vậy. Lúc này thi triển đi ra, mới chính thức thể hiện ra thực lực nàng với tư cách một trong Thâm Uyên thập đại đế quân. Tiếng đàn mặc Tử Hồng dẫn vào một bộ phận hào quang màu lam, nhưng hào quang màu lam còn lại như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục bay nhanh hướng về các vị cường giả chiến thần điện bên này bao trùm tới. Công kích quần thể. Cùng lúc đó, vài tên cường giả thâm uyên đi theo sau hào quang màu lam bay nhanh tới. Toàn diện đè ép, lớn tiếng dọa người. Đúng lúc này, tay phải Hạo Nhật đấu lang ngao duệ hướng không trung chỉ một cái. Tại hướng trên đỉnh đầu phóng xuất ra võ hồn Hạo Nhật. Quang điểm rậm rạp chẳng chịt từ bên trong Hạo Nhật bắn ra. Khí lưu nóng bỏng lập tức như là đốt lên dây dẫn nổ quả bom. Trên không trung ngàn vạn hào quang màu lam lập tức bị làm nổ. Trong lúc nhất thời, khí lưu trên không trung điên cuồng tàn sát bừa bãi. Năng lượng sóng xung kích đồng thời hướng 4 phương 8 hướng bắn ra, tạm thời đem 18 tên cường giả song phương trên chiến trường cách trở ra. Năng lượng phong bạo kinh khủng khiến bầu trời biến thành màu vàng lam, toàn bộ hạch tâm cực Bắc thượng Hồ cũng đang run rẩy. Ánh mắt Đường Vũ Lân sáng rực mà nhìn Ma Hoàng đối diện, Ma Hoàng cũng nhìn hắn bên này. Khi nàng thấy Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tay nắm tay, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng lập tức sinh ra một loại mặt cháy tâm tình khó có thể khống chế. Cái kia là ghen ghét. Đã từng, nàng cũng là như vậy giúp vào bên cạnh trượng phu chính mình. Nhưng kể từ khi trượng phu bị đường Tam giết chết, chính mình liền đã mất đi phần hạnh phúc này. Nghĩ đến đây, trong lòng ma hoàng lập tức tuôn ra sát cơ. Hận không thể lập tức liền tiến lên đem đường Vũ Lân giết chết, dùng để báo thù rửa hận. May mắn, nàng bây giờ, tâm tình nhận lấy dược vật áp chế. Nếu là ở trước kia, nàng chỉ sợ sớm đã liều lĩnh mà sông lên rồi. Tuy rằng đối với ma hoàng lúc trước thống khoái đồng ý, trong lòng đường Vũ Lân vẫn có nghi kỹ. Nhưng lúc này phía dưới thâm uyên thông đạo đúng là đã phong bế. Dưới loại tình huống này, tính là thâm uyên sinh vật đều muốn lần nữa mở ra thâm uyên thông đạo cũng là cần có thời gian. Hơn nữa, một khi con người bên này chiếm được thượng phong, cái thời gian này liền đủ để cho đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na thôn phệ những năng lượng thâm uyên kia. Ít nhất cho tới bây giờ, Ma Hoàng vẫn là hết lòng tuân thủ cuộc chơi. Lúc này, liền tại một nơi khá xa sau lưng đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na, một đôi mắt phẳng phất muốn phun ra lửa. Những người khác đều nhìn đại chiến bên trên bầu trời. Chỉ có hắn, trong mắt Thủy Trung đều chỉ có một người. Lúc hắn nhìn thấy cổ Nguyệt Na đại chiến Linh Đế, hơn nữa cuối cùng đem Linh Đế đánh chết. Sau đó lại đổ sát thâm uyên vương giả. Thời điểm đó, hắn mười hưng phấn, trong lòng càng là có cảm giác tự hào mãnh liệt. Thế nhưng là, lúc hắn nhìn thấy cổ Nguyệt Na chủ động đưa tay đưa cho đường Vũ Lân nắm. Ghen ghét mãnh liệt tiếp theo xuất hiện. Dường như lửa cháy lăn ra đồng cỏ, tại mỗi một cái góc nhỏ trong lòng hắn tàn sát bừa bãi. Thiên cổ trượng đình hoàn toàn không rõ vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn vẫn cảm thấy, cổ Nguyệt Na là nữ nhân của hắn. Nàng đã cùng hắn ở cùng một chỗ. Tuy rằng thiên cổ trượng đình đã sớm đoán được giữa cổ Nguyệt Na cùng đường Vũ Lân có quan hệ không bình thường. Nhưng mà, hắn vẫn cho rằng mình là người duy nhất chiếm được tính cảm của cổ Nguyệt Na. Mà giờ khắc này, nhìn nàng cùng đường Vũ Lân kể vai sát cánh đứng ở nơi đó. Nhìn qua là giống như rất xứng đôi, trong lòng của hắn ghen ghét mãnh liệt tựa như nội tâm cắn xé hắn. Không, không, không. Na Na là của ta, Na Na là của ta. Tại sao có thể như vậy? Kể từ lúc trước thiên cổ trượng đình bị đường Vũ Lân đánh bại. Sau đó tất cả đều biến hóa vô cùng nhanh. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây phát sinh biến hóa. Nhất là tại sau khi cổ Nguyệt Na trở thành tháp chủ tân nhiệm truyền linh tháp. Với hắn mà nói, một màn trước mắt cũng là hắn khó có thể tưởng tượng được. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, tất cả đều đã đã xảy ra. Trong lòng của hắn, kiều ngạo duy nhất chính là nàng là nữ nhân của hắn. Thế nhưng là, cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức hiểu được chính mình ngây thơ cỡ nào. Hắn không khỏi nghĩ tới, nàng cùng đường vũ lân một mực đều không có gãy qua liên hệ. Nàng đại biểu cho chuyển linh tháp. Lúc này lại tay nắm tay cùng lĩnh tụ sử lai khắc học viện, đường môn. Cái này tại sao có thể? Bên trên bầu trời, hạo nhật đấu lang ngao dội hạo nhật cùng phong để chạm vào nhau, đã xảy ra bạo tạc nổ tung mãnh liệt. Song Vương tạm thời ở vào trạng thái rằng co, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, trạng thái rằng co liền bị đánh vỡ. Một đạo thân ảnh có chút hư ảo giống như là gió lốc bị từ trong năng lượng bạo tạc nổ tung nạn đi ra. Lặng Yên không một tiếng động mà chui ra, cơ hồ là lóe thân lên đã đến mặt bên. Đứng ở mặt bên chính là đệ bát chiến thần kháng long đấu la nam cung giật. Cái thân ảnh hư ảo kia tốc độ cực nhanh, dường như chính là một đạo bóng dáng năng lượng tại trong gió lốc, thậm chí còn tại trình độ nhất định mượn năng lượng phong bạo, tăng lên tốc độ của mình. Thời điểm lúc nam cung giật kịp phản ứng, áp lực đã đến phụ cận. Nam cung giật chỉ có thể mơ hồ thấy, sinh vật xuất hiện ở trước mặt mình cũng không phải bộ dáng con người, mà là một cái sinh vật cùng loại với bọ ngựa. Chỉ thấy này sinh vật dơ tay chém xuống, chớp mắt liền đem không gian chém ra. Tại bên trong cảm giác nam cung giật, trong tích tắc này, thế giới trước mặt hắn dường như bị một đao kia của đối phương rạch đã thành hai khối, đang hướng hai bên sụp đổ. Thật nhanh, rất mạnh. Nhưng Nam Cung giật dù sao cũng là chiến thần thân kinh bách chiến. Hắn có thể trở thành đệ bát chiến thần, dựa vào chính là thực lực. Một tiếng long ngâm từ trong cơ thể hắn bắn ra. Ngay tại lúc đó, toàn thân hắn đều tản mắt ra một tầng cường quang. Hắn không có đi quản một đao chém về phía chính mình, mà là một quyền oanh ra. Với hắn mà nói, oanh ra một quyền này là động tác rất đơn giản. Hơn nữa, hắn hoàn toàn là dựa vào cảm giác của mình. Mà không phải dùng mắt thường phán đoán oanh ra một quyền này. Đến cấp độ này của bọn hắn, tại trong quá trình chiến đấu tin tưởng nhất chính là mình chớp mắt xuất hiện bản năng phản ứng. Đây là sau khi thân kinh bách chiến mới hình thành, cũng là tinh thần lực một cách tự nhiên mang đến. Nhiều khi mắt thường sẽ bị giấu kín, nhưng đều muốn giấu kín bản năng là rất khó đấy. Cho nên, lúc nam cung giật oanh ra một quyền này, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Một đao kia của đối phương hiển nhiên là xúc thế, nhất định đã đem hết toàn lực. Đều muốn né tránh được sao? Rất khó. Hơn nữa, một khi né tránh, đối phương rất có thể liền sẽ liên tiếp phát động công kích. Lần đầu tiên mà phải né, cũng liền tương đương với đem quyền chủ động nhượng ra cho đối phương. Chẳng lẽ có thể một mực né tránh mãi sao? Tuy rằng đây là một trận chiến đấu chính đối chín Nhưng mà, hắn sẽ không trông chờ đồng bạn chính mình đến trợ giúp chính mình. Song phương đều là chính người, nếu như mình ngay cả một người đều kiềm chế không được. Đối với toàn bộ đoàn đội mà nói, chính mình tồn tại còn có ý nghĩa gì? Đồng đội phải làm như thế nào? Đó là chuyện của đồng đội. Đối với hắn mà nói, hắn cần phải làm là hoàn thành sứ mạng của mình. Một quyền này nhìn qua rất đơn giản, nhưng là một kích hắn toàn lực ứng phó. Một quyền oanh gia, thiên địa đồng cảm. Một đao kia cuối cùng vẫn là chạm tại trên người nam cung giật. Nhưng mà, trong nháy mắt một đao kia chạm tại trên người nam cung giật, thân thể nam cung giật đột nhiên bắt đầu chuyển động. Trên người tam tự đấu khải bắn ra sáng chói hào quang. Tại một khắc này, dường như bộ này tam tự đấu khải đã hoàn toàn bốc cháy lên. Quang diễm trói mắt tụ tập ở một chỗ, không gian bị chém ra dường như bị cái quang diễm này một lần nữa liên tiếp lại với nhau. Đao quang hiện lên, tiếng vang phá toái trói tay triệt toàn trường. Có thể kỹ càng nhìn thấy, trên người Nam cung giật một bộ tam tự đấu khải giống như là bị chớp mắt tách ra. Ẩm ẩm phá toái, nổ ra hào quang đề trời. Nhưng chính là cái đấu khải này bạo tạc nổ tung mang đến trùng kích. Cho hắn thời gian trong nháy mắt. Đang ở đó một đao chém trúng thân thể của hắn. Đồng thời, nắm đấm hắn cũng đánh tới không chung. Nhưng cũng không phải oanh hướng vị trí thân ảnh hư ảo xuất hiện, mà là tại chỗ mặt bên nó cách đó ước chừng nửa mét. Thế nhưng là, chính là tại đây nhìn qua không có vật gì. Lúc một quyền này oanh kích tại chỗ đó, toàn bộ không gian đều tiếp theo sụp đổ, thân ảnh hư ảo biến mất, chỉ có đao quang lưu lại. Một đạo thân ảnh từ trong không gian bị oanh sụp đổ té xuống. Cái kia quả nhiên là một tên thâm uyên sinh vật cùng loại với bọ ngựa. Toàn thân hiện ra là ám kim sắc, nhìn qua so với thâm uyên ác liêm bình thường còn nhỏ đi rất nhiều Chiều cao chỉ có chừng hai mét. Nó lúc này, ngực đã hoàn toàn sụp xuống dưới. Một đôi chân trước như đao kiếm, đã có một cái bị bẻ gãy. Lượng lớn năng lượng thâm uyên từ miệng vết thương trào ra. Thẳng đến lúc này, mượn trong nháy mắt tam tự đấu khải bạo tạc nổ tung mang đến thời cơ, hắn đã hoàn thành một quyền oanh kích. Sau đó, thân thể nam cung giật mới hơi chút độ lệch thoáng một phát, tránh được chỗ hiểm. Chỗ vai trái hắn xuất hiện một vết thương tiếp theo trong nháy mắt vai trái bị chém đứt từ không trung ngã xuống nhưng không có máu tươi phun ra trong khoảnh khắc đó nam cung giật đã cực kỳ tỉnh táo mà phong bế lại huyết mạch chính mình tất cả đây đang nói thì chậm trên thực tế là tại phát sinh tốc độ ánh sáng đấy liền tại lúc họ nhật đấu lang ngao duệ cùng phong đế cứng rắn đối đầu tiếp theo trong nháy mắt ảo ảnh kia xuất hiện và chạm cùng nam cung giật sau đó tách ra tam tự đấu khải của nam cung giật bùng nổ cánh tay bị chém đứt mà đối thủ cũng nhận được trọng thương Trước sau cũng chính là thời gian hai lần hô hấp, tình hình chiến đấu lại thảm liệt như thế. Nam cung giật ha ha cười một tiếng, hét lớn một tiếng. Không lỗ. Tại thời điểm một quyền oanh trúng đối thủ, hắn đã biết rõ, lần va chạm này, chính mình không lỗ. Nhìn qua tam tự đấu khải hắn triệt để phá toái, đứt rời một tay. Có thể nói là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hắn hiểu được, chính mình làm rất đáng giá. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của đối thủ tại phía trên hắn. Vừa mới ra tay đánh lén nam cung giật đấy là lãnh chủ thâm uyên ác liêm nhất tộc, thâm uyên ác liêm vương, cũng được xưng là liêm đế. Thực lực liêm đế đều thể hiện tại lực công kích của nó. Thâm uyên ác liêm bình thường cũng đã cường đại như vậy rồi, không cần phải nói thân là thâm uyên ác liêm vương. Nó có tốc độ siêu nhanh cùng lực công kích cường đại. Tại bên trong thâm uyên bị diện, cho dù là cường giả thâm uyên bài danh tại phía trước nó cũng không muốn trêu chọc nó. Nếu như dùng thực lực hồn sư để đánh giá mà nói, nó ít nhất là cường giả cấp độ bán thần Nhược điểm duy nhất của liêm đế là lực phòng ngự hơi kém. Thế nhưng là tại trên chiến trường, nó căn bản không cần bày ra lực phòng ngự. Nó dựa vào tốc độ cùng lực công kích, thường thường tại trước khi đối thủ kịp phản ứng. Cũng đã đánh bại kẻ địch giành chiến thắng rồi. Như vậy còn muốn lực phòng ngự làm cái gì đây? Nó đã sớm chuẩn bị xong. Hắn muốn nhờ năng lượng phong bạo chế tạo cơ hội đánh lén. Nó lúc trước cũng đã chọn chúng nam cung giật. Bởi vì tại bên trong cảm giác của nó, vị kháng long đấu la này hẳn là thực lực yếu kém trong cường giả con người. Chiến đấu đoàn thể quan trọng nhất chính là phải không ngừng mà suy yếu đối thủ. Suy yếu đối thủ liền tương đương với tăng cường phe mình. Cho nên, thời điểm liêm đế xuất thủ, một kích này của nó đúng là đem hết toàn lực rồi. Bởi vì nó lúc trước cũng đã hoàn thành xúc thế. Nó muốn chính là một kích chiến thắng. Nhưng mà, nó tuyệt đối không có nghĩ đến con người này rõ ràng sẽ dứt khoát như thế. Tại dưới tình huống đối mặt với một kích trí mạng không có tránh lui. Nếu như lúc đó Nam Cung giật lựa chọn lui lại mà nói. Như vậy, liêm đế liền sẽ di chuyển tức thời tới mục tiêu khác. Một kích này liền sẽ rơi ở trên người hải đường đấu la thạch mộng san bên cạnh hắn. Hơn nữa, liêm đế còn có thể mượn lúc nam cung giật tránh nuôi nhượng ra không gian để thuận thế cắt vào bên trong trận doanh đối thủ. Cho các cường giả thâm uyên khác sáng tạo càng nhiều cơ hội hơn nữa. Nói như vậy, bọn hắn đối với chiến thần điện bên này uy hiếp sẽ càng lớn. Thế nhưng là, nam cung giật cũng không nuôi lại. Đối mặt với một kích toàn lực này, hơn nữa hắn biết rõ mình rất có thể dưới tình huống này lấy chết đổi tổn thương. Hắn vậy mà như trước lựa chọn phương thức chiến đấu lưỡng bại câu thương. Cho dù là tam tự đấu khải, đều khó có khả năng ngăn trở một kích toàn lực của liêm đế. Không thể buông tha đấu khải. Lúc nắm đấm nam cung giật oanh kích tại trên người liêm đế. Nếu như liêm đế là đem một đôi liêm đao cùng một chỗ chém dục Vậy cho dù nam cung giật còn có một cái mạng cũng không thể có thể còn sống sót. Thế nhưng là, nói như vậy, liêm đế bị thương cũng sẽ nặng hơn. Hiện tại lực chiến đấu của nó bị suy yếu một nửa. Nếu như nó lúc đó quyết định không tiếc tất cả giết nam cùng giật mà nói, lực chiến đấu của nó thậm chí sẽ bị suy yếu thêm nữa. Hơn nữa rất có thể sẽ tại tiếp theo những cường giả khác của chiến thần điện phản kích giết chết. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt kia, liêm đế cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo vệ tính mạng. Nó ban đầu chém ra là hai liêm đao, lại bị nó thu về một thanh, dùng để phòng ngự lúc này mới cho nam cung giật cơ hội sống sót, nhưng đồng thời còn là đã thương nặng nam cung giật. nam cung giật tổn thất là lớn, nhưng mà hắn phá hủy mặt bên liêm đế, đảo loạn kế hoạch trận hình chiến thần điện. chỉ từ lần đụng chạm này cũng có thể thấy được kháng long đấu la nam cung giật đúng là chiến thần thực chí danh quy. đúng lúc này việt thiên đấu la quan nguyệt triển khai, quan nguyệt với tư cách điện chủ chiến thần điện, lúc nam cung giật bên kia bị tập kích, hắn cũng không có đi cứu trợ. lúc này ánh mắt của hắn ôn hòa. Việt Thiên Thần Thương trong tay đột nhiên bị hắn như thiểm điện ném ra. Thời điểm một thương này của hắn vung đi ra. Vô luận là đối thủ hay là người một nhà, không có người nào biết rõ mục tiêu của hắn là ai. Ánh mắt song phương đều bởi vì bạo tạc nổ tung sinh ra năng lượng phong bạo nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Trước mặt tất cả quang ảnh đều là vạn vẹo. Mà lúc trước một màn quan nguyệt áp chế hắc đế, tất cả cường giả thế nhưng là đều thấy rõ. Cho nên, lúc hắn đem Việt Thiên Thần Thương trong tay ném ra ngoài, tất cả cường giả thâm uyên đều vô thức mà trong lòng xiết chặt một thương này như là thổi lên kèn tiến công các vị chiến thần hầu như đồng thời bắt đầu chuyển động hạo nhật đấu lang ngao duệ chắp tay trước ngực hai tròng mắt chớp mắt biến thành màu kim hồng cùng lúc đó trên người hắn hồn hoàn thứ bảy sáng lên trên đỉnh đầu một vòng hạo nhật nhanh chóng chầm xuống càng đem hắn nuốt vào trong đó mà tại trong quá trình nuốt người một vòng hạo nhật biến lớn gấp ba lần chính là võ hồn chân thân của hắn hạo nhật hàng lâm Ma cầm đấu La mặc Tử Hồng đột nhiên đem ma cầm trong tay ném ra ngoài. Với tư cách hồn sư khống chế, hắn lại đem võ hồn khống chế của chính mình vứt ra ngoài. Điều này làm cho ma hoàng cùng với cường giả thánh linh giáo xem cuộc chiến đều là xứng sở. Đây là muốn làm gì? Chưa từng nghe nói qua ma cầm đấu La mặc Tử Hồng còn có loại kỹ năng này. Hắn không phải hẳn là dùng tiếng đàn để khống chế toàn trường sao? Sau một khắc, các cường giả thánh linh giáo liền không khỏi nghe dại. Bởi vì Mạc Tử Hồng cũng không phải đem Ma Cầm ném hướng đối diện, mà là vứt cho hạo nhật của Ngao Duệ. Sau đó, trên mặt Mạc Tử Hồng lộ ra một tiên nụ cười quỷ dị. Trên người hồn hoàn thứ bảy cũng phát sáng lên. Sa Sa Ma Cầm bị hắn ném ra ngoài tiếp theo trở nên sáng ngời. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Tử Hồng tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, chạy về phía Ma Cầm chính mình. Mà Ma Cầm cũng tại lúc này biến thành một đạo hào quang thật dài. Một đạo bạch quang kia, ngang giữa bên trong không chung lúc nó dung nhập vào bên trong hạo nhật hàng lâm của ngao duệ, hạo nhật đột nhiên thay đổi. ban đầu hạo nhật tròn trịa trong nháy mắt này đột nhiên hướng hai bên kéo dài ra, biến thành hình bầu dục. phía trên hạo nhật màu kim hồng hình bầu dục có một đạo bạch tuyến. mà lúc này mặc tử hồng dẫn thân vào mà đến, trên người hồn hoàn thứ chín cũng phát sáng lên. đối với bất luận hồn sư nào mà nói, hồn kỹ thứ chín đều là hồn kỹ mạnh nhất của bọn hắn. mà mặc tử hồng phóng ra hồn kỹ thứ chín, tại đây một cái chớp mắt đã hóa thành một đạo bạch quang. Tinh chuẩn vô cùng mà rơi vào phía trên đạo bạch tuyến kia. Đột nhiên, từ ma cầm biến thành bạch quang chia ra làm bảy. Ma hạo nhật rõ ràng ở thời điểm này biến thành một cái đàn cổ màu đỏ. Đây là võ hồn dung hợp kỹ sao? Ma hoàng bên cạnh quỷ đế thốt ra. Đừng nói quỷ đế, minh đế. Con người bên này vô luận là người chuyển linh tháp, sử lai khắc học viện, đường môn hay là các cường giả quân đội cũng đều là hai mặt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy mười phần rung động. Còn có võ hồn dung hợp kỹ như vậy sao? Võ hồn dung hợp kỹ của đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân, mọi người đều biết. Thế nhưng là, hạo nhật đấu la Ngao Duệ cùng ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng, hai vị này võ hồn nhìn qua hoàn toàn không liên quan gì, lúc nào cũng có võ hồn dung hợp kỹ rồi hả? Mà tại sao khi hai vị cường giả này triệt để hòa là một thể? Trong không khí năng lượng chấn động trở nên cực kỳ mãnh liệt. Chỉ sợ chỉ có Trần Tân Kiệt mới có thể phóng xuất ra năng lượng chấn động mãnh liệt như thế. Một mực đến nay, đám hồn sư cũng biết tổ chức hồn sư giàu có nhất là truyền linh tháp, mà chiến thần điện là có thể cùng sánh vai cùng các đại tổ chức truyền linh tháp, sử lai khắc học viện, đường môn. Đối với đại đa so với hồn sư mà nói, bọn hắn chỉ biết là tổ chức kia lệ thuộc trực tiếp vào liên bang, là căn cứ cường giả quân đội. Tại trong nhận thức đại đa số hồn sư, cùng so với ba đại tổ chức khác, chiến thần điện thời gian thành lập là ngắn nhất, trình thể thực lực là yếu nhất, nhưng vào lúc này, Hạo nhật đấu lang ngao duệ cùng ma cầm đấu la Mạc tử hồng dùng hành động của bọn hắn nói cho mọi người chiến thần điện có nội tình của chiến thần điện đến thời khắc sinh tử giao nhau đến thời khắc quan hệ đến vận mệnh đấu la đại lục bọn hắn không còn giữ lại nữa tại thời khắc này thể hiện ra thực lực chân chính phải biết rằng võ hồn dung hợp kỹ của đế kiếm đấu la long thiên vũ cùng thần kiếm đấu la tô mộng quân là võ hồn dung hợp kỹ giữa đệ nhị chiến thần cùng đệ thập tam chiến thần cái võ hồn dung hợp kỹ này cũng đã là rất mạnh rồi thế nhưng là Hạo Nhật Đấu lang Ngao Duệ tại bên trong 18 chiến thần là bài danh thứ nhất, mà Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng cũng là bài danh đệ ngũ. Trên thực tế, đừng nói người tổ chức hồn sư khác, cho dù là người chiến thần điện, cũng không phải mọi người cũng biết Hạo Nhật Đấu lang Ngao Duệ cùng Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng có được cái võ hồn dung hợp kỹ này. Đây cũng là vì cái gì Trần Tân Kiệt sớm đã đem Ngao Duệ dự định là điện chủ chiến thần điện sau quan nguyện. Bất kỳ một cái tổ chức hồn sư nào, đều cần phải có chiến lực siêu cường tọa chấn. Bằng không mà nói, liền sẽ giống truyền linh tháp lúc trước bị sử lai khắc học viện áp chế. Hạo nhật thiên cầm. Đây là tên võ hồn dung hợp kỹ của bọn hắn. Không có người gầy đàn mà dây đàn tự động. Cây dây đàn thứ nhất phát ra vù vù. Lập tức, bầu chơi dường như bị đốt lên. Trong chốc lát, nhiệt độ điên cuồng tăng lên. Tất cả xung quanh đều trở nên bắt đầu vạn vẹo. Ban đầu năng lượng phong bạo mãnh liệt vô cùng bị cứng rắn từ ở giữa xé mở ra hướng hai bên. Mà giờ khắc này, một tiếng kịch liệt nổ vang ở phía xa vang lên. Ở đối diện, người dẫn đầu cường giả thâm uyên, tay phải vung ra. Chấn khai Việt Thiên Thần Thương bay vụt đến trước mặt hắn. Tay phải hắn trong khoảnh khắc huy động biến thành móng vuốt sắc bén màu đen. Nhìn qua có chút quỷ dị, chỉ có bốn cái ngón tay, tất cả đều hiện lên hình chùy Thời điểm móng vuốt sắc bén vung ra, dường như có thể đem toàn bộ không gian chấn vỡ, rất khủng bố. Cái móng vuốt sắc bén kia có thể đánh lui Việt Thiên Thần Thương có thể nghĩ lực công kích của nó mạnh mẽ đến cỡ nào nhưng mà đối với Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt mà nói mục đích của hắn đã đạt đến một thương này chính là vì Hạo Nhật đấu La ngao duệ cùng Ma Cầm đấu La mặc tử hồng hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ võ hồn dung hợp kỹ của hai người này vì cái gì thần bí như vậy là vì bản thân nó vẫn có vấn đề nhất định cái kia chính là thời gian hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ hơi dài không giống đại đa so với võ hồn dung hợp kỹ đều là tại trong nháy mắt có thể thi triển ra bọn hắn cần trước tiên riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn chân thân, sau đó lại hoàn thành dung hợp. Quá trình này một khi bị cắt ngang, như vậy liền không cách nào hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ rồi. Hạo nhật Thiên cầm hoàn thành, trên mặt Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. đệ nhất dây đàn, bát vân kiến nhật, tiếng đàn mang theo cường quang tựa như lưỡi đao. chớp mắt đã đến trước mặt cường giả Thâm Uyên đối diện. người dẫn đầu cường giả Thâm Uyên bên kia lông mảy cao lại, nhưng cũng không có ý tứ tránh lui hắn một bước bước ra, móng vuốt sắc bén tay phải lần nữa vung ra. Tại trong quá trình vung ra, thủ trào mở ra, nhìn qua lại giống như là muốn đi bắt nắm cái bát vân kiến Nhật kia. Oanh lên một tiếng, bầu trời dường như biến thành hải dương ánh sáng. Nhiệt độ lần nữa tăng lên, toàn bộ bầu trời đều bị bóp méo. Có thể nghĩ, cái nhiệt độ này cao đến cỡ nào. Trung quanh hạo Nhật Thiên cầm, các vị chiến thần đã súng lại, mà đối mặt với bọn họ. Lúc trước người dẫn đầu cường giả thâm uyên tiếp một kích này cũng tại chớp mắt xuất hiện biến hóa. Hắn bỗng nhiên cao lên, thoáng qua giữa liền cao tới 3 mét. Tại ở bên trong thâm uyên sinh vật, hắn không tính đặc biệt cao lớn. Nhưng lúc hắn hiện ra bản thể chính mình, tựa như ma vương hàng lâm, làm người khác rung động. Đầu của nó đặc biệt lớn, hầu như chiếm một phần ba tỷ lệ thân thể. Một đôi con mắt hình dáng đầu lâu cũng theo đầu biến lớn mà trở nên rõ ràng hơn. Sau lưng nó một đôi cánh khổng lồ mở ra. Lúc này, trên thân thể nó đen xì như mực có một vòng màu đỏ sậm. Rất hiển nhiên, lúc trước tại hình dáng hình người trọi cứng bắt vân kiến Nhật, nó vẫn là bị thất thế. Mặc dù như thế, Việt Thiên đấu la quan nguyệt vẫn là lấy làm kinh hãi. Hắn rõ ràng nhất lực công kích hạo Nhật Thiên cầm mạnh mẽ đến cỡ nào. Mà đối phương vậy mà bằng vào thân thể trọi cứng một kích này. Cường độ thân thể như vậy, đủ để so sánh cùng vô lậu kim thân của bản thể đấu la A như hằng. Làm cho người ta một loại cảm giác không có gì có thể rách nát. Các ngươi đều phải chết tiếp theo trong nháy mắt nó đột nhiên đập rung cánh sau lưng biến hóa nhanh chóng chớp mắt biến thành cao trăm mét một cái vượt qua liền hướng về các vị chiến thần bên này đánh tới một đôi cự chảo chảo xuống giống như là muốn cứng rắn xé nát hạo nhật thiên cầm ma đế chi chủ thâm uyên ma quý sinh hoạt tại tầng thứ tư thâm uyên vị diện cường giả thâm uyên đế cấp linh đế mạnh mẽ tại tinh thần lực mà ma đế mạnh mẽ tại lực phòng ngự thân thể Sau khi linh đế chết trận, cường giả Thâm Uyên bên này, Ma đế chính là một trong người chỉ huy. Lúc này Ma đế toàn lực công kích, lập tức thể hiện ra thực lực cường đại. Cường giả Thâm Uyên khác theo sát phía sau, đi theo tại sau lưng Ma đế đánh về phía chiến thần điện cường giả. Đại chiến toàn diện triển khai, dây đàn thứ hai của Hạo Nhật Thiên cầm rung rung, lại là một tiếng vù vù vang lên. Cùng khác với bát vân kiến nhật lúc trước, lần này, vù vù vang lên nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện biến hóa kỳ dị, trong khoảnh khắc long trời lở đất. Dùng thực lực cường đại như vậy của ma đế Tại đây một cái chớp mắt Đột nhiên chuyển biến phương hướng Vốn là đánh về phía cường giả chiến thần điện Rõ ràng biến thành ngược nhào ra Phóng tới xa xa Càng thêm quỷ dị là Chỉ có ma đế ngược nhào ra Cường giả thâm uyên khác cũng không phải là như thế Tất cả tám gã cường giả thâm uyên khác Đều là tăng tốc hướng về chiến thần điện bên này lao đến Hạo nhật thiên cầm không phải là võ hồn dung hợp kỹ dạng công kích Mà là loại hình khống chế cực kỳ hiếm thấy. Hạo nhật thiên cầm mới chân chính là kỹ năng khống chế mạnh nhất của chiến thần điện. Phong đế cùng hắc đế vốn là đi theo bên cạnh ma đế. Ma đế đột nhiên chuyển hướng khiến các nàng đều ngây dại. Mà lúc này đây các vị chiến thần đã nhào tới trước mặt. Quan nguyệt sông lên phía đầu tiên, đem Việt thiên thần thương trong tay đâm ra. Động tác nhìn như đơn giản, lại làm cho người ta một loại cảm giác khó có thể ngăn cản. Hắc đế chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh thân thể của mình chợt hạ thấp. Cái kia lạnh lẽo thấu xương. Quan Nguyệt nhìn qua rất bình tĩnh, trong hai trong mắt lại tản ra hàn ý mãnh liệt. Đối với Quan Nguyệt mà nói, Trần Tân Kiệt cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hôm nay Trần Tân Kiệt lại chết trận tại trên chiến trường. Hắn với tư cách điện chủ chiến thần điện đương đại, phải chỉ huy các vị chiến thần, nhất định gắng giữ tỉnh táo. Thế nhưng là, trong lòng của hắn bi thương như thế nào cũng ức chế không nổi. Hắn cùng Trần Tân Kiệt ở một chỗ cộng sự vượt qua 50 năm rồi. Một mực đến nay đều là hắn phụ tá Trần Tân Kiệt. Trần Tân Kiệt đối ngoại, hắn chủ nội. Hai người đồng tâm hiệp lực, phối hợp lẫn nhau, mới khiến chiến thần điện đã có kích thước ngày hôm nay. Trần Tân Kiệt chết, đối với hắn xúc động thật sự là quá lớn. Hắn luôn luôn là cá tính ôn hòa, lần đầu tiên đã có sát ý ngập trời. Lúc trước tại thời điểm va chạm cùng Hắc Đế, nếu như hắn toàn lực ứng phó đánh chết Hắc Đế, vậy cho dù thành công, bản thân hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Hơn nữa Đường Vũ Lân chưa có đến, nếu như năng lượng thâm uyên của Hắc Đế đào thoát, tất cả chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu một giờ sao? cho nên cái lúc kia hắn cũng không sử dụng ra toàn lực. Quan Nguyệt một mực đang chờ cơ hội, mà giờ khắc này Thâm Uyên Thông Đạo đã phong bế, đám Thâm Uyên Sinh Vật cũng không có khả năng chạy trốn. Cái này càng là một trận cuộc chiến sinh tử. Vị Việt Thiên Đấu La này lần đầu tiên dùng ra toàn lực, cái này nhìn qua là một thương đơn giản, nhưng là một kích hắn đã đem hết toàn lực. Bên kia hai đạo kiếm quang bắn ra, thẳng đến Phong Đế Bao Phủ đi tới. Chính là Đế Kiếm Đấu La Long Thiên Vũ cùng Thần Kiếm Đấu La Tô Mộng Quân liên thủ song kiếm hợp bích. Tuy rằng bọn hắn còn chưa có sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, nhưng phu thê bọn hắn phối hợp nhiều năm, chỉ là song kiếm hợp bích cũng như cũ là tuyệt chiêu rất mạnh. Những chiến thần khác cùng đồng tử An cũng đều tự tìm đối thủ. Đồng tử An dùng tư thái ngang ngược nhảy vào bên trong trận doanh đối phương, thẳng đến lúc trước cùng kháng long đấu La Nam cùng giật đối kháng Liêm Đế. Nếu như dùng loại hồn sư để đánh giá Liêm Đế mà nói, như vậy, Liêm Đế nhất định là mẫn công hệ chiến hồn sư. Tại hồn sư giới, cường công khắc đánh nhanh Không hề nghi ngờ, đồng tự an chính là cái loại cường công hệ chiến hồn xứ rất cường thế. Lúc này thân thể của hắn phóng lớn, đấu khải bao trùm toàn thân. Ở bên trong 9 vị cường giả con người, chỉ có Việt Thiên đấu la quan nguyệt cùng hung lăng đấu la đồng tự an là cực hạn đấu la. Liêm đế đương nhiên có thể cảm nhận được đối phương rất cường đại. Nếu như nó vẫn còn trạng thái toàn thịnh, nó tuyệt sẽ không kém so với đồng tự an. Nhưng lúc này nó thân thụ trọng thương, hơn nữa có một thanh liêm đao bẻ gãy, thực lực đại tổn. Nó chỉ có thể nhanh chóng đập rung cánh sau lưng, hóa thành từng cái đạo quang mang chạy xa. Ông lên một tiếng, dây đàn vù vù tiếng vang lên. Liêm Đế chỉ cảm thấy trong chốc lát đấu chuyển tinh di, càn khôn đảo ngược. Tất cả chung quanh tự hồ cũng tại chớp mắt trở nên hư ảo rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, nó liền kinh ngạc phát hiện, chính mình chẳng những không có kéo ra giữa khoảng cách cùng Đồng Tử An, ngược lại cách hắn lại càng gần. Nó lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng về đối phương. Liêm Đế hoảng sợ biến sắc. Nhưng ở thời điểm này, nó đầy đủ thể hiện ra chính mình với tư cách thực lực cường giả thâm uyên đế cấp. Nó đột nhiên cực kỳ nhanh vỗ mạnh cánh sau lưng. Cưỡng ép đình chỉ thế sông chính mình. Không chỉ có như thế, thân thể của nó tiếp theo trở nên hư ảo đi. Chỉ thấy nó thân thể nhoáng một cái, huyễn hóa ra vô số đạo huyễn ảnh. Đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bay nhau mà đi. Mà đúng lúc này, đồng tử an cũng ngừng lại, hai tay trên không trung hóa thành móng vuốt sói làm ra một cái động tác xe rách. Không gian trước người vậy mà thật sự bị hắn xé rách ra một đạo khe hở. Mà một cái chớp mắt, đồng tử An cũng đã chui vào trong cái khe kia biến mất. Liêm đế huyễn hóa ra huyễn ảnh đang tại tốc cao bỏ trốn. Đột nhiên, liêm đế sinh ra một loại cảm giác âm thầm sợ hãi, thân thể tiếp theo run rẩy mạnh. Không tốt. Liêm đế vô thức mà vung cái liêm đao duy nhất còn lại hướng về một cái phương hướng ném đi. Không gian vỡ ra, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt liêm đế. Thân thể hùng tráng đánh ra trước. Tay phải đồng tử An đột nhiên cầm ra, từ mặt bên đánh vào phía trên Liêm đao. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, không gian chung quanh chớp mắt sụp đổ. Liêm đế chỉ cảm thấy có chi lực cường đại giam cầm từ bốn phương tám hướng đè xuống thân thể chính mình, khiến thân thể của nó chớp mắt liền cứng ngắc lại. Tiếp theo trong nháy mắt, một đôi chân trước của đồng tử An cũng đã bắt được thân thể của nó. Một vòng dáng tươi cười xuất hiện ở trên mặt đồng tử An. Toàn thân hắn rất cơ bắp, tam tự đấu khải hào quang lập lè. phanh lên một tiếng. Thân thể cường tráng của liêm đế dĩ nhiên cũng liền như vậy bị đồng tử an cứng rắn mà xé nát. Liêm đế, chết! Oanh oanh oanh! Trên mặt đất, nơi lúc trước thâm uyên thông đạo phong bế, kịch liệt chấn động cùng nổ vang xuất hiện. Thâm uyên vị diện đang rung rung. Đúng lúc này, một đạo kim quang bắn ra. Thân thể liêm đế bị xé nát biến thành năng lượng thâm uyên vừa mới đều muốn bỏ trốn. Nhưng trong chốc lát đã bị đạo kim quang kia hấp nhấp. Sau khi kim quang trên không trung vườn quanh một vòng. Liêm đế biến thành năng lượng thâm uyên liền triệt để biến mất. Thâm uyên thông đạo bên kia nổ vang lập tức trở nên càng thêm kịch liệt. Đáng sợ hơn chính là thâm uyên ác liêm nhất tộc một mực trên chiến trường với tư cách chủ lực, nhao nhao bùng nổ. Hóa thành từng đoàn từng đoàn năng lượng thâm uyên, bị kim quang kia hấp thu. Đây tất cả phát sinh trong cực nhanh. Lúc này, ma đế hướng về bên trái ngược hướng lao ra vừa mới khống chế được thân thể trở về. Mà trong lúc đó thâm uyên ác liêm tri vương liêm đế cũng đã tòi mạng rồi. Không thể không nói, bên trên phối hợp, đám chiến thần cực kỳ ăn ý, đồng tử An cũng không thuộc về một thành viên chiến thần điện. Nhưng hắn hoàn toàn là nghe theo quan nguyệt điều động. Bởi vậy cũng cùng đám chiến thần phối hợp rất khá. Kháng Long đấu La Nam cung giật trọng thương liêm đế, mang cho đồng tử An cơ hội. Nhưng quan trọng hơn vẫn là tác dụng quần khống của hạo nhật thiên cầm. Tại dưới sự khống chế của hạo nhật thiên cầm, ma đế thực lực mạnh nhất đối phương không thể tại trước tiên đi vào bên trong chiến trường cho cơ hội đồng tử án đánh chết liêm đế bị lạc đàn, càng làm cho liêm đế không thể lợi dụng ưu thế tốc độ bản thân để bỏ chạy. So sánh tiêu hao, chiến thần điện bên này ưu thế lập tức biến lớn. Mặc dù đối phương như trước có ba gã thâm uyên đế cấp, nhưng thiếu đi một liêm đế lực công kích rất mạnh, chỉnh thể thực lực vẫn là suy yếu không nhỏ. Thời điểm hoàng kim long thương được đường vũ lân pháo xạ ra ngoài, ánh mắt hắn cùng với cổ nguyệt nam một mực đều dừng lại tại trên người ma hoàng, nhìn xem nàng là có hành động hay không nhưng làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là ma hoàng cũng không có bất kỳ động tác nào chẳng qua là lơ lửng tại bên trong không trung ánh mắt lạnh như băng tựa hồ trước mắt đã phát sinh tất cả đều không quan hệ cùng nàng nàng liền như vậy nhìn hoàng kim long thương đường vũ lân thôn phệ liêm đế cùng đại lượng năng lượng thâm uyên ác liêm hoàng kim long thương phản hồi mang về năng lượng thâm uyên nóng rực đường vũ lân đem năng lượng sinh mệnh chuyển hóa chuyển đến cây non sinh mệnh cách đó không xa hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được tâm tình cây non sinh mệnh vui mừng Đây chính là năng lượng cực kỳ khổng lồ mà thuần túy. Cổ Nguyệt Na lúc này đã lặng yên buông lỏng tay cầm chặt Đường Vũ Lân, nhưng nàng cũng không có dùng Bạch Ngân Long Thương đi thôn phệ năng lượng thâm uyên, chẳng qua là chú ý chiến đấu. Mắt thấy Liêm Đế chết trận, Ma Đế giận dữ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Thân thể nó trăm mét cực lớn đột nhiên xuất hiện biến hóa. Cánh sau lưng đập rung, toàn bộ bầu trời đều tiếp theo trở nên tối om om. Lĩnh vực Ma Đế hắc ám thiên vực màu đen phô thiên cái địa mang đến chính là lực áp bách cực lớn. các vị chiến thần cùng đồng tử an đều rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình tốc độ vận chuyển bắt đầu giảm bớt. tiếp theo trong nháy mắt bọn hắn cũng cảm giác được chính mình dường như đưa thân vào bên trong chân không, trong không khí tất cả năng lượng phân tử đều ở đây bằng tốc độ kinh người biến mất. tựa như toàn bộ không gian đều bị cái hắc ám thiên vực kia thôn phệ rồi. hạo nhật thiên cầm bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, dây đàn thứ ba rung rung, nương theo lấy âm thanh vù vù, không khí một lần nữa trở nên nóng bỏng lên. Một tầng màn hào quang màu đỏ bắn ra hướng phía ngoài, cưỡng ép ngăn cách lực áp bách hắc ám thiên vực. Đúng lúc này, ma đế từ trên trời giáng xuống, đánh tới thẳng đến chiến trường bên này. Đối thủ của ngươi là ta. Trong tiếng hét vang, Đồng Tử an giãn ra thân thể, toàn thân chớp mắt biến thành cao trăm mét. Mãnh liệt hướng không trung nhảy lên, đón nhận ma đế. Bên kia, Hắc đế cùng Quan Nguyệt cũng đã giao thủ. Đối mặt với một thương đơn giản của Quan Nguyệt, sau lưng Hắc đế từng đạo quang mang màu đen quét sạch ra. Tạo thành một cái hắc động thật lớn, hóa thành lực thôn phệ. Mà bản thân nàng tức thì nhanh chóng hòa nhập vào trong hắc động. Tính toán dùng lực thôn phệ vô tận để đối kháng một thương này của quan nguyện. Việt thiên thần thương hào quang tỏa sáng, trong chốc lát từ không trung xẹt qua. Dường như đem trọn bầu trời đều đâm xuyên qua. Hắc đế phát ra tiếng rên rỉ, từ trong hắc động lùi xuống, hắc động phá toái. Việt thiên thần thương lần nữa đâm ra, nhìn qua rất đơn giản như trước. Hắc đế đã có loại cảm giác cực kỳ vô lực cũng đúng lúc này, Liêm Đế chết trận, tác động tinh thần của nàng, bên trong con mắt của nàng lần đầu tiên toát ra chi sắc dứt khoát. Nàng hiểu được, không còn dốc sức liều mạng thì không được rồi. Tóc dài không gió mà bay, hai tay vươn ra. Một đoàn hào quang màu tím đen xuất hiện ở trong tay nàng. Hắc Đế có thể trở thành một trong Thâm Uyên Thập Đại Đế Quân, chính là dựa vào thực lực tuyệt đối. Quang đoàn màu tím đen vừa xuất hiện, tất cả xung quanh đều tiếp theo trở nên vặn vẹo. Việt Thiên Thần Thương cũng không khỏi bị cuốn đi độ lệch hướng một bên. Mà toàn thân hắc đế cũng đã trong cùng một lúc hoàn toàn biến thành màu tín đen. Nàng đem quang đoàn trong tay ném ra ngoài. Cái kia chính là một cái quang cầu, thời điểm nó bay ra, so với núi cao còn nặng hơn. Thâm uyên thập đại đế quân, từng vị đều có năng lực ẩn giấu của chính mình. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể điều động chi lực hạch tâm của thâm uyên vị diện. Lúc này trong tay hắc đế, đấy chính là hạch tâm vị diện chỗ tầng của nàng. Bằng vào hạch tâm vị diện, nàng có thể thôn phệ cùng hấp thu tất cả lực lượng tộc nhân chính mình đem lực lượng một tầng kia của mình toàn bộ tập trung ở trên người. Vì cái gì thời điểm linh đế tại lúc đối mặt với cổ Nguyệt Na có thể làm cho tinh thần lực chính mình lần nữa tăng lên, từ mới bước vào thần nguyên cảnh tăng lên tới cao hơn, cũng là bởi vì hắn tại cái thời điểm kia triển khai chi lực hạch tâm vị diện, tất cả lực lượng thâm nguyên linh long nhất tộc đều tạm thời chuyển di cho hắn, hắn mới có thể thực hiện đột phá. Loại phương pháp chuyển di lực lượng này, chỗ tốt là có thể chớp mắt khiến thực lực bản thân bạo tăng, nhưng là có chỗ thiếu hụt rất lớn. Cái kia chính là loại tiêu hao này là không có biện pháp khôi phục. Cần bản thân thâm Uyên vị diện đi qua nhiều năm chữa trị hoặc là thôn vệ năng lượng sinh mệnh đầy đủ khổng lồ mới có thể khôi phục lại. Giống như hắc đế đang dùng hạch tâm chi lực để chiến đấu. Chỉ cần kéo dài một điểm thời gian dài, thậm chí sẽ để cho nàng bài danh nhất tộc tại thâm Uyên ngã xuống. Đến lúc đó, nàng liền sẽ không còn là cường giả thâm Uyên đế cấp. Nếu như kéo dài thời gian càng dài, để cho hạch tâm chi lực tiêu hao hầu như không còn như vậy toàn bộ hắc hoàng nhất tộc cũng sẽ tiếp theo biến mất. bởi vậy không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắc đế là tuyệt sẽ không vận dụng tập kích hạch tâm vị diện chi lực. đối mặt với quang cầu màu tím đen trầm trọng pháo xạ mà đến, quan nguyệt cũng là biến sắc thoáng lui lại, đổi thành hai tay nắm ở việt thiên thần thương, làm ra một cái động tác chọc lên. động tác hắn nhìn qua rất chậm nhưng mười phần ổn, mũi thương chọn chúng tại phía trên cái quang cầu màu tím đen kia, lập tức quang cầu bị lệch bay về phía không trung. Lúc này, Ma Đế quay lại, Hắc Ám Thiên vực xuất hiện. Tại Hắc Ám Thiên vực tăng phúc bên dưới, khí tức trên thân Hắc Đế đại tăng. Quanh quẩn trên không trung một tuần, lần nữa bay vụt ra ngoài, tựa như lưu tinh cảnh nguyệt. Hai mắt Quan Nguyệt híp lại, hắn nhìn đến Đồng Tử An đánh về phía rồi Ma Đế. Hạo Nhật Thiên cầm vù vù, cưỡng ép chống cự Hắc Ám Thiên vực. Thời cơ đã trôi qua tức thì, chỉnh thể thực lực song phương là rất tiếp cận. Nếu như là tại dưới tình huống một đối một, chiến thần điện thậm chí rõ ràng rơi tại hạ phong. Một khi hạo nhật thiên cầm không thể chịu đựng được. Như vậy, đều muốn đạt được thắng lợi trận chiến đấu này liền rất khó khăn. Chiến. Quan Nguyệt cao giọng hét lớn. Việt thiên thần thương trong tay đột nhiên hiện lên màu trắng trói mắt. Cùng lúc đó trên người hắn cũng có hỏa diễm hùng hùng bốc cháy lên. Cái thiêu đốt kia thế nhưng là tứ tự đấu khải. Tựa như lúc trước kháng long đấu la nam cung giật không chút do dự thiêu đốt đấu khải chính mình. Lúc này Quan Nguyệt cũng đem lực lượng đấu khải chính mình triệt để bạo phát ra. Một cái lục mang tinh màu trắng xuất hiện ở dưới chân vị Việt thiên đấu la này. Tại đây một cái chớp mắt, khí tức cả người hắn tăng lên tới đỉnh. Hai tròng mắt hắn trở nên vô cùng sáng ngời, khí thế kinh người. Càng làm người khác rung động chính là cả người hắn tại trong chốc lát dường như một lần nữa tỏa sáng thanh xuân, khuôn mặt trở nên trẻ tuổi. Tuy rằng tướng mọ bình thường như trước, nhưng có loại khí chất xuất trần đặc thù. Hắn một bước bước ra, đem Việt thiên thần thương trong tay đâm ra. Trong chốc lát trầm trọng mà chậm chạm Trong chốc lát lại nhanh như thiểm điện Giữa tốc độ, hoán đổi tự nhiên Ở phía xa xem cuộc chiến ma hoàng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ Cái này là Lúc trên người quan nguyệt bốc cháy lên hỏa diễm Cảm thụ của nàng là rõ ràng nhất Cảm giác cùng lúc trước nàng đột phá cực hạn tăng lên tới thần cấp là giống như đúc Hơn nữa, vẫn là tinh thần lực cùng quyết đoán đồng thời đột phá Nói cách khác, tại đây một cái chớp mắt Quan nguyệt không còn là chuẩn thần Mà là một lần hành động đột phá đã thành chân thần Đây tất cả nhìn qua là đơn giản trực tiếp như thế. Nước chảy thành sông, tự hồ hắn căn bản cũng không có phí khí lực gì, liền đã hoàn thành đột phá. Đây đối với hồn sư mà nói gần như không có khả năng hoàn thành. Mà chỗ hắn đâm ra một thương kia, chính là thương thứ nhất sau khi đột phá đến thần cấp. Hắn hoàn thành đột phá, sau đó tất cả thực lực toàn bộ tập trung ở bên trong một thương này. hắc đế tuyệt đối không nghĩ tới, quan nguyệt sẽ ở thời điểm này đâm ra một thương như vậy. Ngay cả quan nguyệt chính mình. Lúc này cũng ở vào bên trong một loại trạng thái kỳ diệu. Tại trong đầu của hắn, các loại suy nghĩ tựa như chảy ra. Hắn dường như lại trở về lúc còn trẻ. Thời đại thiếu niên, hắn chính là hồn sư cực kỳ thiên phú. Đơn thuần luận thiên phú, hắn cũng không phía dưới trần tân Kiệt. Thậm chí so với vân minh không kém bao nhiêu. Vân minh đã từng nói qua đối với hắn, hắn tranh lệch chính là một lòng hiếu thắng. Tính cách của hắn quá hiền hòa rồi, cho nên tính là hắn có thể đi đến vị trí đỉnh phong, cũng là đi đường bất đồng cùng bọn họ cả đời quan nguyệt thích ứng trong mọi tình cảnh, tu luyện đã trở thành một bộ phận của hắn. hắn một mực nỗ lực tu luyện, mỗi ngày đều tăng lên bản thân. luận căn cơ, tại hồn sư giới thậm chí không có người nào có thể cùng so với hắn. nhưng mà kể từ sau khi hắn trở thành chuẩn thần, hắn chưa từng có thử qua đột phá giống như trần tân kiệt cùng vân minh. đối với thần cấp, hắn khát vọng hay không? hắn đương nhiên cũng là khát vọng đấy. thế nhưng là tính cách của hắn quyết định hắn càng hy vọng tất cả đều là một cách tự nhiên mà hoàn thành. Cho nên, sau khi cho dù là trở thành chuẩn thần, hắn mỗi ngày như trước vẫn khắc khổ tu luyện, lặng yên tích lũy, nhưng hắn thủy chung không có chính thức mà nếm thử đột phá. Chính hắn rất rõ ràng, hắn không có gan dạ sáng suốt như Vân Minh cùng Trần Tân Kiệt, tính là nếm thử đột phá cũng không có khả năng thành công. Cho nên, hắn lặng yên tích lũy cùng cảm giác, cảm giác tất cả bên ngoài cái thế giới này, hắn vô pháp đạt đến cái cấp độ kia, nhưng phàm là chuẩn thần đều có thể cảm giác đến cái cấp độ kia, mà tại bên trong chuẩn thần Bởi vì hắn ôn hòa nhất, cũng cần cù nhất. Cho nên, cảm giác của hắn càng thêm khắc sâu. Vì vậy, vị Việt Thiên Đấu La này liền tìm lối tắt khác, tìm được một con đường thuộc về mình. Theo tuổi tăng trưởng, Quan Nguyệt vô luận tích lũy như thế nào, Thủy Trung đều là không cách nào đột phá. Quan Nguyệt biết rõ, cả đời chính mình, đã không có khả năng thành thần. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không có quá thất vọng. Hơn nữa, hắn quyết định, tại trong cuộc đời này chính mình, nhất định phải tìm kiếm một lần chạm đến thần cấp. Chính thức cảm nhận được thần cấp. Lúc này, hắn cuối cùng đụng chạm đến thần cấp rồi. Cho dù chẳng qua là trong nháy mắt, với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Hắn không có biện pháp chính thức đột phá đến thần cấp. Nhưng mà, nếu như hắn liều lĩnh mà nói, hắn có thể làm cho chính mình tạm thời tăng lên tới cái cấp độ kia. Loại phương pháp liều lĩnh này chính là thiêu đốt bản nguyên bản thân. Cũng thiêu đốt tất cả lực lượng chính mình. Lợi dụng cái chớp mắt thăng hoa kia, để cho chính mình tạm thời tăng lên tới thần cấp. Tuy rằng cái này thời gian rất ngắn ngủi. Nhưng bởi vì hắn từng ấy năm tới nay tích lũy như vậy, hắn mới có khả năng thực hiện ngắn ngủi đột phá như vậy. Đổi lại là cực hạn đấu la khác, dù thiêu đốt thế nào, cũng không có khả năng đụng chạm đến cái cấp độ kia. Vân Minh cùng Trần Tân Kiệt lựa chọn là đem hết toàn lực đi nếm thử chính thức đột phá. Mà quan nguyệt lựa chọn thì là có được trong chốc lát thăng hoa. Ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm. Lúc bản thân chính thức tăng lên tới thần cấp. Sau đó, cuối cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Nhất định phải thử dịp thân thể chính mình còn chưa suy yếu đi nếm thử một lần. Mà đang ở hôm nay, hắn đã tiến hành nếm thử như vậy. Còn có cái gì so với thời cơ lúc này đối mặt với cường địch? Dùng bọn hắn làm môi giới nếm thử cái này là rất thích hợp. Lúc trên người quan nguyệt bốc cháy lên hỏa diễm, trên mặt tất cả chiến thần cũng không khỏi lộ ra bi ý, quan nguyệt đã sớm dặn dò qua bọn hắn. Để cho bọn chúng nhớ kỹ tất cả đã phát sinh trên người mình. Hắn cũng đem kế hoạch cách làm của mình kỹ càng ghi chép lại rồi. Những thứ này là tài phú quý giá nhất hắn lưu cho chiến thần điện. Hắn vốn đã lớn tuổi, sau khi hoàn thành dạng đột phá, còn làm sao có thể lại tiếp tục lưu lại trên thế giới này. Mà đối với tất cả, hắn lại có thể thản nhiên đối mặt. Giờ khắc này, lúc hắn chính thức đột phá đến thần cấp, đột phá đến cái cảnh giới hắn tu luyện nhiều năm như trước không thể đạt tới. Hắn chính thức cảm nhận được một tầng lực lượng khác. Hắn không khỏi tự đáy lòng mà cảm thấy vui vẻ khó trách tất cả cực hạn đấu la đều muốn tìm kiếm đột phá. hắn hiện tại hoàn toàn có tư cách mà nói, loại đột phá này trả giá nỗ lực đều là đáng giá đấy. tại trong nháy mắt đó hắn đột phá, hắn có một loại cảm giác kỳ diệu. nếu như nói cực hạn đấu la có thể khống chế lực lượng thiên địa cái thế giới này, như vậy sau khi đột phá chính là đã vượt ra cái thế giới này, đã có được lực lượng vô tận. hắn lần đầu tiên cảm nhận được kêu gọi đến từ vũ trụ, đến từ khí tức cái thế giới bên ngoài. đó là một loại cảm giác quan sát thiên địa. Khó trách ma hoàng tại sau khi hoàn thành, nhìn mọi người đều là dùng một loại ánh mắt miệt thị. Cái cảm giác này là thần mới có thể cảm nhận được sao? Quan Nguyệt một bên suy tư, một bên đâm ra một thương này, đem lực lượng thiên địa ngăn cách. Pháo xạ hạch tâm vị diện Hắc Đế đi ra, tại đây một cái chớp mắt vừa vặn đến trước mặt hắn. Mà phía trên Việt Thiên Thần Thương lại mang theo lực lượng không thuộc về cái thế giới này. Cả hai đụng vào nhau, biến hóa xuất hiện. Pháo xạ Hắc Đế trên không trung định trụ lại, mà Việt Thiên Thần Thương cũng tại trong chốc lát bắn ra hào quang. Hắc đế chỉ cảm thấy con người nam tử trước mặt này đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn, mà nàng đại biểu cho Hắc Hoàng Nhất Tộc đều ở đây tiếp nhận thẩm phán của người trước mặt này. Đúng vậy, một đâm thần chi, vị diện thẩm phán. Ông lên một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, hạch tâm vị diện đã bị thương mang thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thân thể Hắc đế tiếp theo định trụ, nàng đã mất đi hạch tâm vị diện, thân thể chớp mắt văng tung tuế, thậm chí không có xuất hiện năng lượng thâm uyên. Những nơi thương mang đi qua, hắc ám biến mất. Hắc Đế chết, kịch liệt nổ vang vang lên. Thậm chí ngay cả Thâm Uyên Thông Đạo vừa mới khép kín đều xuất hiện khe hở. Cho dù là cường giả con người, đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được duyên gì đến từ Thâm Uyên Vị Diện. Hắc Đế chết rồi, chỗ tầng Thâm Uyên kia của nàng tiếp theo vỡ tan. Hắc Đế chết ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc, đối với cường giả Thâm Uyên tổn thất rất lớn. Thần cấp, con người vậy mà cũng xuất hiện một cường giả thần cấp, coi như là cường đại như ma đế, cũng không có đạt đến thần cấp. Quan Nguyệt lặng yên lơ lửng tại bên trong không trung, dường như tất cả vẫn còn dư vị vừa mới phát sinh. Trong lúc nhất thời, các vị chiến thần toàn lực công kích, đem đối thủ triệt để áp chế. Nhưng vừa lúc đó, Quan Nguyệt phát ra một tiếng than nhẹ, chậm rãi xoay người lại. Hắn liếc mắt nhìn thật sâu Hạo Nhật Thiên Cẩm, hướng phương hướng Hạo Nhật Thiên Cẩm nhạy gật đầu. Sau đó lại nhìn về phía sau, nhìn về phía Đường Vũ Lân đứng ở đầu tiên trong đại quân con người. Bốn mắt nhìn nhau, một loại dự cảm không lành lập tức xuất hiện ở trong lòng Đường Vũ Lân. Hắn vô thức mà nắm chặt hai nắm tay. Quan Nguyệt mỉm cười, ngừng đầu nhìn lên trời. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên xoay tròn thân thể, đem Việt Thiên Thần Thương trong tay ném ra ngoài. Việt Thiên Thần Thương mang theo hào quang. Chớp mắt biến mất tại bên trong không chung. Mà chung quanh thân thể Quan Nguyệt hiện lên tầng tầng quang ảnh. Suy nghĩ thực thể hóa. Ta cả đời này, mặc dù không đặc sắc, nhưng rất phong phú. Ta rất thỏa mãn, trời cao đối đãi với ta không tệ. Cuối cùng để cho ta đụng chạm đến thế giới kia. Tuy chỉ là một cái chớp mắt, thực sự đã đủ rồi. So với hai vị huynh trưởng, ta đi được xa hơn. Tất cả tâm tình đều đã ghi chép xuống, lưu cho hậu nhân. Ta không hối hận. Nói xong câu đó, vị điện chủ chiến thần điện này thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành tinh quang đầy trời bay tán loạn. Việt thiên đấu la quan nguyệt vẫn lạc. Liền tại trong nháy mắt đó thân thể của hắn nổ tung. Việt thiên thần thương xuất hiện lần nữa tại bên trong không trung. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ma đế thân ở giữa không trung. Đây là một một kích cuối cùng của một vị chân thần. Vô luận ma đế cường đại như thế nào, hắn cuối cùng còn không phải thần. Mắt thấy một kích kia đến, nhưng hắn không cách nào tránh đi. Thương mang sáng chói, thân thể ma đế chớp mắt bị Việt Thiên thần thương đâm trúng. Lượng lớn năng lượng thâm uyên tiếp theo ầm ầm nổ tung. Việt Thiên thần thương thì tại không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung hoàn mỹ. Tiếp theo trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, trôi nổi tại không trung. Không thể nghi ngờ, đây là tâm nguyện cuối cùng của Quan Nguyệt. Hắn đem chui việt thiên thần thương này chính thức là thần khí tặng cho đường vũ lân. Đây tất cả đều phát sinh quá là nhanh. Quan Nguyệt vậy mà sẽ làm ra lựa chọn như vậy, dùng hy sinh chính mình làm đại giới đi chạm đến thần cấp, chém giết hắc đế, lại diệt ma đế, dùng chi lực một người đặt thắng ván. Các vị chiến thần đồng thời diên dị, mỗi người đều cực độ bi thương. Bọn hắn đều rõ ràng quan Nguyệt vì chiến thần điện bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Nếu như không có hắn cùng tân kiện, chiến thần điện vốn không có khả năng sánh vai cùng mấy đại tổ chức khác. Bọn hắn cũng đều rất rõ ràng vì cái gì quan nguyệt chọn ở thời điểm này hy sinh bản thân, chính là vì để cho trong bọn họ có thể có nhiều người hơn sống sót. Bằng không mà nói, chẳng qua là cứng rắn đối đầu, tính là bọn hắn cuối cùng có thể chém giết tất cả cường giả thâm uyên. Chỉ sợ cũng không có mấy người có thể sống sót, mà quan nguyệt dựa vào lực lượng một người chính mình trước sau chém giết hắc đế cùng ma đế, điện định thắng ván, làm cho đối phương không có bất cứ cơ hội nào. Tất cả cái này, quan nguyệt cũng sớm đã nghĩ kỹ, hắn đem cơ hội sống để lại cho các vị chiến thần, chính mình tức thì hùng hồn chịu chết. Hắn đem cả đời chính mình hoàn toàn cống hiến cho chiến thần điện. Ông ông ông! Bảy dây đàn của hạo nhật thiên cầm cùng kêu, toàn bộ bầu trời kịch liệt vạn vẹo. Hạo nhật thiên cầm chớp mắt bắn ra vô số hào quang sáng lạn. Giống như thái dương nổ tung, tản mát ra khí tức nóng bỏng. Rất nhiều cường giả thâm uyên bị cái khí tức nóng bỏng này tổn thương. Đám chiến thần căn bản không để ý phòng ngự, điên cuồng mà hướng về các cường giả thâm uyên đánh tới. Phong đế ảm đạm biến sắc, bởi vì cái gọi là ai binh tất thắng. Lúc này, đám chiến thần đã hoàn toàn tiến nhập vào một loại trạng thái khiến nàng cảm thấy rất kinh khủng. Trong mắt kép phong đế hào quang liền chợt hiện, xung quanh thân thể chớp mắt dâng lên vô số hào quang màu lam, trong đó có 12 đạo hào quang màu lam là bắt mắt nhất. Xa xa, 12 thân thể ong chúa lớn đồng thời nổ tung, hóa thành năng lượng tràn vào trong cơ thể nàng. 12 đạo hào quang màu lam bắn ra, bao trùm Hạo Nhật Thiên cầm mà đến. Hào quang khủng bố đụng vào nhau, Phong Đế chính mình tức thì đập rung cánh, không chút do dự như thiểm điện lui lại. Nàng đương nhiên nhìn ra được, Hạo Nhật Thiên cầm bộc phát như vậy chỉ sẽ có một lần, bởi vì chỗ kia sinh ra tiêu hào nhất định là cực lớn. Hiện tại trước tiên muốn tránh đi Phong Mang, mới có cơ hội phản kích. Mà nhưng vào lúc này, xa xa Ma Đế vừa rồi bị Quan Nguyệt đánh chết, rõ ràng xuất hiện ở không trung. Tuy rằng khí tức của hắn yếu đi rất nhiều, Có một con mắt bị mù. Nhưng sau khi bị một kích thần cấp đánh trúng, hắn rõ ràng không chết. Mà đấy là chi chủ thâm uyên ma quý nhất tộc. Thâm uyên ma quý bình thường đều có hai mạng, hắn cũng là như thế. Vừa rồi một kích kia của Việt Thiên Thần thương xác thực thương tổn được bản nguyên hắn rồi. Nhưng chỉ mang đi một cái mạng của hắn. Nhưng mà, liền tại lúc thân ảnh của hắn hiện ra rõ ràng. Đồng thời, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hai tay khép lại, đột nhiên dùng sức đem hắn ôm lấy. Lực lượng kinh khủng chớp mắt đè xuống thân thể của hắn. Thân ảnh ôm lấy ma đế là đồng tự an đã sớm chờ ở nơi đó. Ma đế hoảng sợ biến sắc, dốc sức liều mạng dãy ruộng. Muốn từ trong lồng ngực dãy ruộng ra. Nhưng đồng tử an cũng là cực hạn đấu la. Tại tam tự đấu khải tăng phúc phía dưới, hắn không bằng ma đế ở trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng là, bây giờ ma đế đã sớm không phải trạng thái đỉnh phong. Muốn tránh thoát nói dễ vậy sao? Việt Thiên đấu la quan nguyệt một cái chớp mắt đột phá đến thần cấp, hắn có thể thấy rất nhiều thứ. Hắn lướt thấy ra ma đế có hai cái mạng. Cho nên, tại một cái chớp mắt hắn ném ra Việt Thiên thần thương. Hắn liền truyền âm cho Đồng Tự An, nói cho Đồng Tự An ma đế còn có một cái mạng khác. Cho nên, Đồng Tự An mới có thể chờ ở nơi đó, cùng đợi ma đế xuất hiện. Thực lực ma đế, Đồng Tự An trước đó đã khắc sâu mà cảm nhận được. Song phương đầu tiên va chạm rồi ba lần, Đồng Tự An đã bị đối phương đả thương nặng. Cường độ thân thể ma đế đã đạt đến cấp độ thần cấp, là thâm uyên sinh vật mạnh nhất mà đồng tử An đến nay đụng độ. Hắn rõ ràng nhất, chính mình cũng không phải đối thủ đối phương. Nếu không có một kích liều chết của việc thiên đấu là quan nguyệt, hắn chỉ sợ còn không có biện pháp xúc phạm tới ma đế. Cho nên, giờ khắc này, đồng tử An đang ôm lấy đối phương. Đồng thời, liền không chút do dự thiếu đốt đấu khải trên người. Quan nguyệt, người sẽ không chết vô ích. Đồng tử An mắt mở thật to, hướng về phương hướng quân đội liên bang nhìn lại. Tại trong ánh mắt hắn, tựa hồ có đồ vật gì đó. Tiếp theo trong nháy mắt, sau lưng của hắn nổ tung nhiều bó ngân quang, không gian chung quanh nhanh chóng sụp đổ, thân thể khổng lồ của hắn biến thành màu bạc. Vị hung lang đấu la này vì cái gì có thể tại dưới tình huống chỉ có võ hồn loại sói tu luyện tới cực hạn đấu la? Đương nhiên không phải là bởi vì võ hồn bản thân hắn sinh ra biến dị thật tốt, mà là bởi vì hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, lúc này mới có thể không ngừng mà đột phá bản thân. Nhưng đồng tử An rất rõ ràng, hắn cả đời này đều khó có khả năng đạt đến tầng thứ chuẩn thần. Cấp độ bán thần đã là cực hạn hắn có thể đạt tới. Hạn chế về thiên phú cuối cùng để cho hắn không cách nào đi được xa hơn. Đối mặt với ma đế ở trạng thái đỉnh phong, hắn tối đa chỉ có thể trèo chống người chưa liền bị thua. Nhưng mà, lúc này ma đế đã rất suy yếu, cho hắn cơ hội. Đồng tử An hung hãn không chỉ có là nhằm vào địch nhân, đồng dạng là nhằm vào chính mình. Hắn bảo vệ không chỉ có là vinh quang của mình còn có vinh quang của quân đoàn phương tây. tại thời khắc này, hắn thiêu đốt không chỉ có là lực lượng của hắn, càng là nội tâm ý chí chiến đấu của hắn. hắn một lần cuối cùng là nhìn về phía dư quan trí. tựa như lúc trước hắn nói với dư quan trí, hắn hung lang đấu la đồng tử an quân đoàn trưởng quân đoàn phương tây. vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho tên của mình xuất hiện ở bên trên trụ xỉ nhục. oanh oanh oanh kịch liệt nổ vang vang lên. nương theo lấy vô số ngân quang bạo tạc nổ tung, bầu trời tựa hồ cũng sụp đổ. Hắc ám thiên vực biến mất, hai cái thân ảnh khổng lồ cũng tại trong không gian tạc liệt triệt để biến mất. Năng lượng thâm uyên khổng lồ muốn chạy trốn, nhưng một đạo ngân quang từ trong không gian bị tạc chui ra, trực tiếp đâm vào chính giữa năng lượng thâm uyên khổng lồ này. Giống như định hải thần châm, hấp xả năng lượng thâm uyên ma đế, không để cho nó sói mòn một chút nào. Chính là bạch ngân long thương phá không mà đến, hung lang đấu la đồng tử an, hy sinh, thâm uyên ma quý chi chủ, ma đế chết chỉ có dùng mấy chữ vô cùng thê thảm mới có thể hình dung tình hình chiến đấu lúc này trên chiến trường. Việt Thiên đấu la Quan nguyện, hung lang đấu la Đồng Tử An, hai đại cực hạn đấu la con người, dùng sinh mệnh bọn hắn đổi lấy sinh mệnh ma đế, hắc đế. Hơn nữa Liêm đế cũng đã chết, ba đại cường giả Thâm Uyên đế cấp đã chết. Mà cũng vừa lúc đó, các cường giả Thâm Uyên khác, Trừ Phong đế ra, toàn bộ bị Hạo Nhật Thiên cầm phóng xuất ra sóng thất huyền Hạo Nhật bao phủ. Tại phần đông chiến thần toàn lực ứng phó công kích đến, từng tên mất mạng. Bản thân Phong Đế mượn chớp mắt tăng lên lực công kích, miễn cưỡng ngăn lại sóng thất huyền hạo nhật công kích. Nhưng thân thể như trước định trụ lại rồi. Lúc này Phong Đế, chỉ muốn đào tẩu. Tại trong mắt nàng, những con người này cũng đã điên rồi. Sợ hãi trước đó chưa từng có quanh quẩn tại trong lòng nàng. Thế nhưng đúng lúc này, hai đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Tất cả không gian chớp mắt bị khóa kín. Trên bầu trời, một người đầu đội mũ miệng. Bộ dáng đế vương cực lớn nổi lên, quan sát đại địa trên người hắn thiêu đốt lên hỏa diễm thân ảnh vô cùng rõ ràng thân cao lại vượt qua nghìn mét trong tay có một thanh trưởng kiếm dường như có thể chảm phá thiên địa thiên vũ mộng quân đế thần kiếm việt thiên đấu la quan nguyệt cùng hung lang đấu la đồng tử an liều lĩnh mà liều mạng vì chính là có thể làm cho bọn hắn càng nhiều người sống sót mỗi một vị chiến thần đều khắc sâu mà hiểu được đạo lý này lúc này bọn hắn sẽ không có nữa phân giữ lại bọn hắn không thể để cho việt thiên đấu la quan nguyệt cùng hung lang đấu la đồng tử an chết vô ích khí tức tử vong bao phủ mảnh không gian này, mắt kép phong đế kịch liệt có rút lại, nàng rõ ràng liền dưới loại tình huống này ầm ầm nổ tung, trong khoảnh khắc hóa thành ức vạn đầu thâm uyên tạc đạn phong hướng bốn phương tám hướng bay đi, mà khi thời điểm cự kiếm kia chém rụng xuống, lực hút vô tận tiếp theo chuyển đến, những thâm uyên tạc đạn phong tứ tán chạy thục mạng nhau nhau chết, cuối cùng cự kiếm dừng lại, một cái thâm uyên tạc đạn phong nhìn qua toàn thân óng ánh sáng long lanh miễn cưỡng ngăn lại mũi kiếm hạ xuống thế nhưng là cũng chỉ chặn lại trong nháy mắt mà thôi. tiếp theo trong nháy mắt cự kiếm lại rơi xuống. trong tiếng vù vù, sinh mệnh thâm uyên tạc đạn phong bị kết liễu. cái con thâm uyên tạc đạn phong này chính là bản thể phong đế. theo phong đế vẫn mạng, thâm uyên tạc đạn phong nhất tộc chỗ tầng thâm uyên kia bùng nổ. hoàng kim long thương gào thét mà đến thôn vệ năng lượng thâm uyên của phong đế. phong đế chết. thiên vũ mộng quân đế thần kiếm quét ngang. hạo nhật thiên cầm bắn ra quang huy cuối cùng. Trên chiến trường tất cả dần dần quy về bình tĩnh, chỉ có phương hướng đến từ Thâm Uyên Thông đạo từng tiếng nổ vang tiếng vọng trên không trung, là do các tầng thâm uyên sụp xuống chỗ mang đến, cũng ý nghĩa là thâm uyên bản nguyên bị phá hư, chọn vẹn 9 tầng thâm uyên ở trong chiến đấu này đã tan vỡ, ăn thêm lúc trước tan vỡ tất cả tầng thâm uyên, lúc này 108 tầng thâm uyên đã có vượt qua 15% đã biến mất. Ban đầu đại quân thâm uyên rậm rạp chẳng chịt cũng tiếp theo biến mất một mảng lớn. Tại đại quân con người bên này, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng trời cao, nhất là đám binh sĩ bình thường, tiếng hoan hô vang rộ nhất. Đối với bọn hắn mà nói, lúc này các cường giả tiến hành ba trận 9 đối 9. ý nghĩa là bọn hắn rất có thể không cần phải tham chiến nữa, cũng liền ý nghĩa bọn hắn có thêm cơ hội sống sót. Không có người nào so với bọn hắn càng thêm hy vọng có thể chiến thắng. Tám vị chiến thần cùng đồng tử ăn dựa vào thực lực cường đại, bố trí kín đáo. Quan trọng hơn chính là tinh thần hy sinh của hai đại cực hạn đấu la Cuối cùng ngăn cơn sóng giữ, đánh bại cường giả thâm uyên vị diện tạo thành đội thứ nhất. Mà Hoàng Kim Long thương của đường Vũ Lân, lúc này cũng trở nên càng phát ra sáng chói, Nơi xa cây non sinh mệnh đang phát triển. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, trong Hải Thần Hồ. Ban đầu Hải Thần Hồ bình tĩnh. Mặt hồ bắt đầu nhộn nhạo lên từng một tầng gợn sóng, âm thanh vù vù thậm chí ảnh hưởng đến từng tòa lầu dạy học bên bờ hải thần hồ. Đám lão sư đang dạy học nhao nhao lao ra, người có được năng lực phi hành đều nhanh chóng bay đến bên trong không trung. Đúng lúc này, liền tại chính giữa hải thần hồ, một vòng màu xanh lá dần dần vạch nước mà ra, tán cây cực lớn lộ ra mặt nước, đã mang đến sinh cơ vô hạn. Một khắc tán cây chui ra mặt nước này, toàn bộ sử lai khắc tân thành dường như đều có một vòng sắc thái. Khí tức sinh mệnh nồng đậm khiến từng người sử lai khắc đường môn tộc nhân thái thản cự viên gia tộc cùng với mọi người đã vào ở sử lai khắc tân thành tất cả đều rõ ràng mà cảm nhận được cái phần bừng bừng sinh cơ mang đến chỗ tốt cực lớn. Từng đạo thân ảnh từ dưới nước bay ra tham lam lão ma cầm đầu bảy vị lão ma bọn hắn nguyên một đám vốn là lộ ra chi sắc kinh nghi bất định sau đó liền biểu hiện được thập phần hưng phấn đối với bọn họ mà nói khí tức sinh mệnh nồng đậm như thế tự nhiên có chỗ tốt cực lớn. Có cái sinh mệnh lực mạnh mẽ này tồn tại, tuổi thọ của bọn hắn liền sẽ trở nên càng dài. Quan trọng hơn chính là, ngay cả bản nguyên bản thân bọn hắn cũng sẽ theo những thứ năng lượng sinh mệnh này mà thăng hoa. Sinh mệnh cổ thụ. Đây mới thực sự là sinh mệnh cổ thụ trên ý nghĩa. Mà điều này cần rót vào năng lượng sinh mệnh khổng lồ đến cỡ nào, mới có thể để cho sinh mệnh cổ thụ nhanh chóng sinh trưởng như thế. Cuối cùng cũng đã chui ra mặt nước, Lười biếng lão ma tò mò nói ra: "Tham lâm lão đại, cái tán cây này nhiều đến bao nhiêu?" Hiện tại mới chỉ lộ ra không đến một phần mười, vậy mà cũng đã tựa như một tòa đảo nhỏ. Tán cây không phải là tán cây tại lúc dưới nước. Lúc này nó đang nhanh chóng biến lớn, hướng chung quanh khai chi tán diệp, tản ra khí tức sinh mệnh càng thêm nồng đậm. Hải thần hồ ban đầu hiện lên màu lam, lúc này lại có một vòng màu xanh biếc. Hồ nước tinh khiết màu xanh lam trong suốt. Mà cái tán cây kia vẫn còn kéo dài biến lớn, khí tức sinh mệnh nồng đậm thậm chí khiến không khí đều trở nên đặc dính hơn. Năng lượng sinh mệnh say lòng người, để cho trên người bảy vị lão ma đều tản ra quang mang màu xanh lục nhàn nhạt. Hai mắt tham lam lão ma thả ánh sáng. Hải thần hồ đã có, sử lai khắc tân thành đã có. Nhưng mà, sử lai khắc học viện còn thiếu khuyết một cái hạch tâm chính thức. Các ngươi còn nhớ được, năm đó chúng ta rời khỏi sử lai khắc học viện, chi địa hạch tâm của học viện là gì? Dục vọng lão ma kinh ngạc mà nói. Ngươi nói là hải thần đảo sao? Cái này, ý tứ ngươi chẳng lẽ là... Tham lăm lão ma ha ha cười một tiếng. Đây chẳng phải là trời ban cơ hội tốt sao? Cái tán cây cực lớn này không phải chính là nơi tốt nhất xây dựng lại hải thần đảo sao? Chúng ta đã có thể bắt đầu chuẩn bị. Tương lai không lâu, đợi đến lúc đường vũ lân bọn hắn đắc thắng trở về. Hải thần đảo sử lai khắc học viện chắc chắn xây dựng lại. Đôi mắt tất cả bảy vị lão ma đều phát sáng lên, bọn hắn quay đầu nhìn về phía phương Bắc. Từ đằng xa truyền đến năng lượng sinh mệnh nồng đậm như thế chỉ có thể ý nghĩa một sự kiện, cái kia chính là tiền tuyến tất cả thuận lợi. Đường Vũ Lân đang thôn phệ lượng lớn năng lượng sinh mệnh. Hai nắm tay Đường Vũ Lân nắm quá chặt. Trong đầu hiện lên ánh mắt Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cuối cùng trước khi chết trận, cái ánh mắt kia vui mừng cùng thản nhiên. Hùng hồn chịu trách cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng tại trong mắt Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt, Đường Vũ Lân lân nhìn không tới nửa phân bi thương cùng e sợ. Tất cả giống như là cũng sớm đã trong kế hoạch cả rồi. Tất cả đều là một cách tự nhiên như vậy, nước chảy thành sông. Hai vị cực hạn đấu la hy sinh, đổi lấy cuộc chiến đấu này thắng lợi, để cho càng nhiều chiến thần còn sống. Dùng hy sinh hai vị cực hạn đấu la làm đại giới, trọng thương thâm uyên vị diện. Đây tất cả đều đáng giá không? Từ chiến lược nhìn lại đương nhiên là đáng giá đấy. Bây giờ cường giả thâm uyên là không thể đào tẩu. Có Hoàng Kim Long thương tại đây, có đánh cuộc tại đây. Bọn hắn sau khi chết, năng lượng thâm uyên chỉ có thể bị Hoàng Kim Long thương cùng Bạch Ngân Long thương thôn phệ hấp thu. Từ đó làm cho thâm uyên vị diện tất cả tầng tan vỡ. Thế nhưng là, từ trên tình cảm, đường Vũ Lân là khó có thể tiếp nhận. Hắn cũng đang liều mạng mà tự nói với mình, phải gắng giữ tỉnh táo. Trận chiến đoàn thể này thật sự là quá trọng yếu. Chính hắn cũng nguyện ý vì rồi trận đoàn thể chiến này mà hy sinh bản thân. Nhưng hiện tại chết đi chính là việc thiên đấu la quan nguyệt. Đường Vũ Lân lân cùng việc thiên đấu la quan nguyệt tiếp xúc không lâu. Thế nhưng là, tại bên trong chiến thần điện, việc thiên đấu la quan nguyệt đối với chỉ điểm của hắn để cho hắn đến nay vẫn còn mới mẻ. Là Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt mang theo hắn chính thức đi vào cảnh giới thương thần. Giờ khắc này, hắn nhìn Việt Thiên Thần thương trong tay mình. Cảm thụ được trong đó ẩn chứa khí thức nguyên lai thuộc về Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt. Tâm tình không khỏi kịch liệt sóng gió nổi lên. Người nhất định sẽ không chết vô ích. Trận chiến đấu này cuối cùng thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đại quân con người bên này. Đã trước sau có hãn hải đấu là Trần Tân Kiệt, Quang Ám đấu la Lòng Dạ Nguyệt, Việt Thiên đấu là Quan Nguyệt, Hung Lăng đấu la Đồng Tử An, Tứ Đại Cực hạn đấu la Bỏ Mình. Hơn nữa còn có Thiên Phượng đấu là lãnh giao thủ chết trận và có những cường giả khác nữa. Tình hình chiến đấu không thể bảo là không vô cùng thê thảm. Nhưng đồng dạng, bọn hắn cũng hung hăng mà đả kích địch nhân. Mấy tên thâm uyên đế cấp chết, còn có hơn 10 tên thâm uyên vương cấp bị đánh chết. Cuốn đi tất cả tầng tương ứng của thâm uyên bị diện tan vỡ. Cái tại trên chiến trường 6.000 năm trước thế nhưng là không có xuất hiện qua. Trận chiến đấu này đã chính thức thương tổn được bản nguyên thâm uyên vị diện. Có lẽ, con người thật sự có cơ hội triệt để giải quyết vấn đề thâm uyên vị diện. Tại bất kỳ một cái nào thời đại, con người đều không có xuất hiện qua nhiều đỉnh cấp cường giả như vậy. Đấu khải tồn tại, phương thức tu luyện bất đồng, hồn đạo khoa học kỹ thuật tiên tiến, cùng với truyền linh tháp tại phương diện kỹ thuật hồn linh. Đều là tầng tầng lớp lớp nguyên nhân để con người càng nhiều cường giả ngay cả cường giả thâm uyên cũng không nghĩ tới, bây giờ con người vậy mà đã trở nên cường đại như thế, khó đối phó như thế. Việt Thiên đấu lao Quan Nguyệt tại trước khi chết một bước bước vào thần cấp, bộc phát ra một kích thần cấp, thậm chí khiến ma đế thực lực thập phần cường đại cũng không thể chính thức phát huy ra thực lực bản thân liền chết trận. Tuy rằng nhìn qua là lấy mạng đổi mạng, nhưng lúc này ai cũng biết đại quân con người bên này, cường giả mạnh nhất đều ở bên trong đường môn, sử lai khắc học viện cùng truyền linh tháp, chiến thần điện bài danh phía sau ba đại tổ chức này.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 Bọn hắn hướng về trên không trung nơi Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cùng hung lang đấu la đồng tử an bỏ mình, hai cốt không còn. Bọn họ chậm rãi không người. Hai tròng mắt hạo nhật đấu la ngao ruệ đỏ bừng. Hắn bây giờ còn rõ ràng mà nhớ rõ, tại trước khi bắt đầu trận chiến đấu này, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt liền tại bên trong chiến thần điện tuyên bố. Hạo nhật đấu la ngao Duệ sẽ là người nối nghiệp của hắn. Hiện tại xem ra, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt là phòng ngừa chu đáo. Hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, muốn thừa dịp trận chiến đấu này nếm thử dùng sinh mệnh làm đại giới đột phá đến thần cấp. Hắn thành công, đối với thế giới hồn sư mà nói, cái này có thể xem như thành công vượt thời đại. Hắn hải đấu la trần tân kiện, kinh thiên đấu la vân minh cũng không thể đột phá đến cảnh giới này. Nhưng hắn đạt đến, cho dù hắn trả giá chính là sinh mệnh của mình. Thế nhưng là, từng ấy năm tới nay như vậy, trừ ma hoàng lợi dụng huyết hà thí thần đại trận hoàn thành đột phá ra. Hắn là người thứ nhất đạt đến thần cấp. Việt thiên đấu là quan nguyệt tuyệt đối không hối hận. Chiến thần điện càng là vì hắn mà cảm thấy tự hào. Trận thứ nhất, đại quân con người, thắng.